Chương 1611, Luyện Hóa Tu La Độc Nhìn thấy đám người ma thương thị điên cùng tập hợp và rút lui, chúng nữ song tu lâu cũng không hề ngăn cản đến cùng. Đánh chó cùng đường, nó sẽ quay sang cắn ngươi, nhất là khi nanh vuốt của con chó này chưa bị bẻ gãy. Trước đó các nàng chiếm rất nhiều ưu thế vì thực lực biểu hiện ra mang yếu tố bất ngờ khiến chúng cường giả ma thương thị không phản ứng kịp. Nhưng sau khi đã biết rõ thủ đoạn của các nàng, Rất khó để bọn chúng mắc phải sai lầm như cũ, thậm chí rất khó để giết bất kỳ một vị thiên ma đế nào trong số chúng. Vì thế thay vì ép ma thương thì phải tiếp tục liều mạng chiến đấu. Chúng nữ lại mặc kệ cho bọn hắn rời đi. Khốn nạn! Chúng ta cũng đi. Rút thôi! Thấy ma thương thì điên cuồng đào tẩu mà không hỏi qua ý kiến của mình, sắc mặt ma đế của ma đình trở nên tái xanh. Lần này đại chiến... Ma đình tổn thất một vị thiên ma đế chính là nhị trưởng lão ma u, đây là hậu quả vô cùng nghiêm trọng mà bao nhiêu năm qua ma đình chưa từng gặp phải. Mặc dù lửa hận ngút trời, mà đế vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, mà thương thị nếu đã trút rồi, ma đình của hắn thật sự khó mà dây vào sông tu lâu nữa, chỉ có thể ôm hận rời khỏi. Bất quá đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân ma đế. Khi mà lúc này, u cơ, thủy nguyệt và các vị hoa khôi đã phá không mà lên. Hình thành vòng tròn bao phủ ma đế và ma phong vào bên trong. Sông tu lâu đâu phải là cái chợ để các ngươi đến thì đến, đi thì đi như vậy. U cơ cười lạnh lẽo, sát khí lẫm nhiên phong tỏa lấy ma đế. Các ngươi! Ma đế sắc mặt trầm xuống, các ngươi để ma thương thì rút lui nhưng lại cố ý nhắm vào trầm. Ha ha, con chó còn nanh và con chó bị bẻ răng khác nhau. U cơ cười sẽ đầy phong tình, ngươi thân là cường giả đứng đầu một phương. Vì sao đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Tiện nhân, ngươi dám mắng chữ bổn tọa là cậu bị bẻ răng. Mà để biến sắc. Ánh mắt nổi lên lửa giận ngút trời, hắn chưa từng chịu sỉ nhục đến như vậy. Không cần nói nhiều. Để mạng lại rồi muốn đi đâu thì đi. Yêu yêu che miệng cười khanh khách. Phốc. Mà đế cùng ma phong nghe xong xém chút thổ huyết, để mạng lại rồi còn đi cái rắm A, trẩm thừa nhận nếu tiếp tục đánh. Trẩm không phải đối thủ của các ngươi. Ma đế uy nhiên nói, nhưng trẩm không tin bằng vào thực lực của hai người chúng ta, muốn rời đi các ngươi có thể ngăn cản. Trong mắt ma đế đầy sự tự tin, chờ đợi uy thế sau lời nói vừa rồi của mình mang đến công dụng, hiển nhiên là bí mật sử dụng ma âm rồi. Muốn làm chúng nữ choán ván sau đó tranh thủ rút lui. Bất quá khi nhìn lại, U cơ và chúng nữ sắc mặt bình thản ung dung, trêu tức nhìn lấy ma đế. Hoàn toàn không hề bị ma âm ảnh hưởng. Các ngươi, các ngươi có thể ngăn cản ma âm của trẩm. mà đế biến sắc hỏi. Bất quá lời vừa nói ra, mà đế vô thức lấy tay che miệng của mình. Ở phía bên cạnh, ma phong và không ít cường giả đang quan chiến ánh mắt trở nên cổ quái. Bởi vì lời vừa ra khỏi miệng của ma đế có âm giọng của một nữ nhân ổng ẻo, hoàn toàn không có dáng vẻ của một ma đế cao cao tại thượng với ma âm khét tiếng nữa. Sao lại có thể như vậy? Mà để vô thức thốt lên. Sắc mặt lập tức biến sắc, vội vàng lấy tay che miệng. Bởi vì giọng nói của hắn đã biến dạng đến đáng sợ, hoàn toàn không phải âm giọng của một nam nhân. Hắn bị đổi giọng. Từ khi nào? Khanh khách. Chúng nữ rốt cuộc không nhìn được cười đến run rảy cả người. Chỉ thấy từ trong bóng tối, kính hoa chậm rãi hiện thân, trong tay cầm một cái bình ngọc. Bên trong có chứa đựng một loại bụi phấn màu hồng vô cùng bắt mắt. Đây là vật phẩm độc nhất vô nhị mới ra lò mà tiểu muội dạ ly của chúng ta luyện chế gọi là kích tình phấn, nữ nhân khi hít vào sẽ sở hữu giọng nói càng thêm ỏng ẻn. Yểu điệu và quyến rũ, có thể kích thích, gợi lên dục vọng của bản tình. Kính hoa miễn cười đắc ý, nam nhân hít phải cũng không ngoại lệ, giọng nói sẽ khiến nam nhân khác phát sinh hứng thú với ngươi. Vốn tưởng chỉ là đồ chơi vô bổ. Nào ngờ lúc này mà đế sau khi bị kích tình phấn ảnh hưởng, ngay cả ma âm cũng bị biến dạng, trở nên không còn đáng sợ. Khốn kiếp! Mà đế biến sắc mặt, không dám tiếp tục mở miệng nói chuyện, chỉ có thể hận đến miếng răng miếng lợi truyền âm, các ngươi cho trẩm hít vào từ bao giờ. Đương nhiên là khi ngươi không chú ý lúc giao chiến. Kính hoa thản nhiên đáp. Kích tình phấn một khi bay ra không khí chính là vô ảnh vô vị, là vật phẩm hoàn toàn vô hại. Khi ẩn nắp trong bóng đêm nàng đã bí mật phát tán ra, mà đế cũng vì vậy hít vào. Đừng tiếp tục nói nhảm với bọn chúng, bắt sống đi. Thủy Nguyệt hạ lệnh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Thanh mịch treo thân trên tơ nhận khổng lồ, nghe được Thủy Nguyệt yêu cầu bèn phóng ra vô số mạng chằn chịt. Những mạng nhện này tầng tầng lớp lớp đính vào không gian như thiên la địa võng, mỗi sợi tơ nhận lại ẩn chứa kịch độc đáng sợ được chiết xuất từ luyện độc bảo bình Phong tỏa tất cả đường lui của Ma Phong và Ma Đế. Rốt cuộc, Ma Phong nhịn không được dở giọng uy hiếp, các ngươi cho rằng Ma Đình và Ma Thương thị đột ngục liên thủ nhắm vào sông Tu Lâu sao? Nếu không có hậu thuẫn vững chắc, chúng ta sẽ không làm như vậy. Nếu dám động vào chúng ta, ngày tàn của sông Tu Lâu không còn xa nữa. Biết nếu tiếp tục để mọi thứ phát sinh, sông Tu Lâu sẽ thật sự tiêu diệt mình và Ma Đế, Ma Phong buộc lòng nói ra sự thật. Thân là cao tầng của Ma Đình, hắn đương nhiên biết kẻ đứng sau kế hoạch tập kích song tu lâu lần này là chu tiên điện. Mà để nghe qua lời của Ma Phong, sắc mặt biến ảo thất thường nhưng lại không ngăn cản. Lần này hắn quả thật dựa theo chỉ thị của chu tiên điện hành động, đến nay Ma Đình đã tổn thất quá nhiều, chu tiên điện ngay cả cái rắm cũng chưa nhìn thấy, quả thật đáng hận mà. Cũng tại tin tức mà Tru Tiên Điện cung cấp cho bọn hắn về nội tình của sông Tu Lâu quá mức sai lệch nên mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Sớm biết sông Tu Lâu cường đại như thế, hắn ở Ma Đình hưởng thụ vinh hoa phú quý không thơm sao? Chạy đến nơi này gây sự để làm cái gì? Ta hiểu lời các ngươi muốn nói. Nhưng các ngươi có bằng chứng sao? U cơ điềm nhiên hỏi, nói ra kẻ chủ mưu và bằng chứng buộc tội hắn. Chúng ta sẽ thả các ngươi một mạng. Ma đế cùng ma phong nghe xong biến sắc. Quả thật, bọn hắn chỉ được một vị nguyên lão của chu tiên điện truyền âm nói ra kế hoạch hành động, hoàn toàn không có bất kỳ bằng chính nào để buộc tội chu tiên điện. Thủy Nguyệt thấy biểu hiện của bọn hắn, biết hai tên này bị lợi dụng rồi, nàng khinh thường nói, các ngươi đã cùng đường rồi, ngoan ngoãn đầu hàng, nói không chừng lâu chủ chúng ta sẽ giữ lại cho một mạng. Bất quá nàng vừa giúp lời, một cổ khí thế uy nghi đột ngột hàng lâm. Răng rắc. Không gian phá tói, vô số tơ nhận do thanh mịch vừa tốn sức bày ra cũng bị nghiền nát cùng đám không gian. Như củi mục tan vỡ. Kẻ nào? Chúng nữ sắc mặt lẫm nhiên, đang muốn ra tay chống lại. dây tiếp theo, toàn thân các nàng trở nên cứng đờ, chỉ cảm thấy thời gian xung quanh mình trôi chậm đến cực điểm, ngay cả động đậy một đầu ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Trước mặt ma đế và ma phong xuất hiện một cái đường hầm không gian, bên tai có thanh âm uy nghiêm truyền vào. Còn không mau trốn ma đế cùng ma Phong trùng mình bất quá vẫn nhanh chóng nhảy vọt vào bên trong đường hầm không gian cấp tóc khép lại mọi thứ trở về sự tĩnh lặng vốn có chúng nữ cũng lấy lại được khả năng hành động từng khuôn mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng chuyện gì vừa xảy ra đang âm thầm quan chiến vô số người không kịp phản ứng cứ tưởng lần này ma đế và ma Phong đã chết chắc rồi Nào ngờ trong thời khắc then chốt có đại cường giả Kinh Thiên Động Địa Thần bí xuất thủ, chư mạng bọn hắn như giữa chốn không người. Nhân vật có bản lĩnh thông thiên như vậy, toàn bộ ma giới chỉ đến được trên đầu ngón tay. Liên tưởng đến lời nói trước đó của Ma Phong, không ít người đã âm thầm suy đoán. Đặc biệt là một số lão quái vật có tâm trí sâu xa, toàn thân trùng mình, vội vàng bác bỏ suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Nếu như nhân vật đứng sau cuộc chiến giữa Ma Đình mà thương thị và song tu lâu là thế lực kia, e rằng ma giới phải phát sinh địa chấn a. Ngũ sắc giới. Độc Tôn đang trong cơn hưng phấn điên cuồng đột một bị cắt đứt, thật sự là vô cùng bất mãn, hắn chút không nhịn được phát trò lên cơn điên. Một trong các dung dịch hắn uống phải có Cửu Sơn Mê Đỉnh, cần phải lên đỉnh đủ 9 lần mới có thể lắng xuống. Độc Tôn làm với tù viện chỉ mới lên đỉnh được 4 lần, làm sao có thể chịu đựng nổi. Vội vàng đưa mắt nhìn ra xa, Phát hiện một đám sơn cự quân hình thể khổng lồ đang luyện tập. Độc Tôn liền nhìn chầm chầm vào từng cái mông khổng lồ. Săn chắc như núi của bọn hắn mà chảy cả nước miếng. Hắn đang muốn lao đến tiền sơn cự quân hành sự, lại phát hiện mình bị không gian của thế giới này giam cầm chặt chẽ, ngay cả ngón tay cũng vô pháp động đậy, đây quả thật là tra tấn nặng nề nhất đối với hắn. À à à à à, à, à, à, à. Độc Tôn khó chịu oán độc trích gào như giả thú nhưng lại kinh hại phát hiện ngay cả âm thanh của mình cũng đã bị phong tỏa. Toàn thân hắn như có hàng tỷ tỷ con kiến đang gặm nhắm, dục vọng mãnh liệt sôi trào và ngưỡng ngáy không cách nào hình dung dân lên như vô biên đại hải, thống khổ chẳng khác nào đang ở trong địa ngục. Thế nào? Cảm giác này dễ chịu chứ? Không gian gận sống, thân ảnh lạc nam chậm rãi xuất hiện. Nhìn lấy trạng thái của độc tôn hiện tại, hắn cảm thấy tương đối hài lòng. Những gì mà kẻ này làm với đám tiên tu vô tội bị xưng là độc nhân thật sự khiến Lạc Nam đã hiếm khi phá lệ thay đổi nguyên tắc. Từ trước đến nay, bất kể có ân oán gì, hắn chỉ cần lấy mạng của đối thủ là xem như mọi chuyện kết thúc. Nhưng hành vi của độc tôn đã khiến Lạc Nam không thể nhẫn nhịn, muốn vì những độc nhân vô tội đã chết đi kia đòi lại một chút công bằng nào đó. Để kẻ tàn nhẫn như độc tôn gánh chịu thống khổ tương tự, thậm chí là mãnh liệt hơn. Bất quá độc tôn lúc này hoàn toàn đã đánh mất lý trí, không có thời gian nghe Lạc Nam nói gì, hắn chỉ biết rằng Lạc Nam đang ở rất gần mình, hắn cần đối tượng để phát tiết dục vọng. Hai mắt tràn đầy thèm thùng và tham lam nhìn chầm chầm Lạc Nam, ham muốn mãnh liệt. Lạc Nam thản nhiên móc xuống hai mắt của hắn. À à à, à à à à à độc tôn thống khổ gấp trăm ngàn lần, không thể phát tiết dục vọng thì cũng thôi, ngay cả đôi mắt để nhìn lấy mục tiêu cũng bị móc xuống cảnh tượng trở nên tăm tối, hắn không thể chịu đựng được nữa. Lạc Nam đem gia tốc trận bao phủ xung quanh Độc Tôn. Kích hoạt vận chuyển thời gian trôi nhanh gấp trăm lần. Ở trong gia tốc trận, Độc Tôn phải chịu đựng sự dày vò, thống khổ qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Khôi phục khả năng hành động cho hắn, chỉ thấy tay chân Độc Tôn vùng vẫy kịch liệt, hai tay điên cuồng cào cấu cơ thể mình để tìm kiếm sự thỏa mãn. Đáng tiếc mọi thứ chỉ càng khiến dục vọng trở nên mãnh liệt, độc tôn không thể một mình tự thỏa mãn. Vì quá thống khổ, hắn đem tiểu huynh để bức tra gặm cắn, móng tay đâm vào da thịt vô thức vận dụng tu la độc tự tàn phá cơ thể mình để tìm kiếm sự thỏa mãn. Không biết qua bao lâu, trước mặt lạc nam chỉ còn sót lại một bộ xương cốt và đám máu thịt vụn vải, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Một đời cường giả oanh oanh liệt liệt, vì quá tàn nhẫn mà lâm vào kết cục như vậy. Bị dâm độc tra tấn đến chết Từ trong cơ thể độc tôn Một thân ảnh đỏ thẳm như máu chậm rãi hiện lên Ánh mắt của nó đầy kiên dẹ nhìn lấy Lạc Nam Chính là Tu La Độc Tu La Độc thật sự sợ hãi Vốn nó cho rằng chủ nhân độc tôn của mình đã rất tà ác và đáng sợ Nhưng khi chứng kiến thủ đoạn của Lạc Nam Tu La Độc mới biết núi cao còn có núi cao hơn Nó thật sự không dám sinh ra ý niệm phản kháng Rơi vào ngũ sắc giới của Lạc Nam Nó chẳng khác nào cá nằm trên thất. Nhìn lấy hình dạng nam tử của Tu La Độc khi đã có được linh trí, Lạc Nam mặt không biểu tình. Mặc dù đã bị độc tôn thu phục, nhưng tội ác vô số năm qua mà độc tôn gây ra với những tiên tu vô tội cũng có Tu La Độc góp phần. Lạc Nam không chấp nhận điều đó. Ông! Bá đỉnh bề nghệ hiện ra, hấp lực cực đại điên cuồng thôn tính Tu La Độc. Tu La Độc thấy vậy vui mừng, nó sắp được cường giả mạnh mẽ như Lạc Nam thu phục. Xem như vận khí không tệ. Nhưng ngay sau đó, vẽ mặt tu la độc đại biến. Nó nhận ra linh trí của mình đang bị xóa đi một cách đầy bá đạo. Không, đừng, đừng xóa linh trí của ta. Tu la độc hoảng loạn cầu xin. Đáng tiếc, lạc nam mặt không biểu tình. Khác với độc nhiên ngày trước chỉ bị xóa mất trí nhớ, tu la độc bị cưỡng ép xóa đi linh tính đã hình thành vô số năm. Chỉ còn lại lực lượng mạnh mẽ. Khanh khách. Đa tạ phu quân. Chứng kiến tu la độc trở thành chất dinh dưỡng của mình, độc nhi vui sướng cười thỏa mãn. Mặc dù bá đỉnh hấp thu tu la độc, nhưng toàn bộ lực lượng sẽ truyền vào trong độc đỉnh của nàng. Lại thêm tu la độc bị xóa linh trí, nàng vẫn là nữ chủ nhân duy nhất của độc đỉnh. Thông vệ sạch sẽ tu la độc. Độc đỉnh kích thước cấp tóc phóng đại, có từng luồng hoa văn màu đỏ như ẩn như hiện càng gia tăng độ nguy hiểm, độc lực đạt đến độc thiên đế lực. Vốn hơi lép vế đã trở thành một trong những thuộc tính mạnh mẽ của Lạc Nam. Lạc Nam vừa thỏa mãn, lại vừa có chút thất vọng. Thỏa mãn vì chiến lực lại tăng, thất vọng vì tu vi vẫn dậm chân ở đại đế. Tu la độc, loài dị độc được xưng là mạnh nhất dưới vĩnh hằng lại không thể giúp hắn đột phá tiểu cảnh giới. Nhẹ nhàng phất tay, để diễn đem máu huyết nhầy nhụa của độc tôn thiêu đốt sạch sẽ. Ánh mắt Lạc Nam rơi vào khung xương cốt của hắn. Ý vị sâu xa. Chương 1612, Ai là đệ nhất? Khung xương của một thiên ba đế như độc tôn có thể làm được rất nhiều thứ. Quan trọng nhất, kích thước của nó cũng tương đối phù hợp. Nghĩ đến đây, Lạc Nam sách lấy khung xương từ ngũ sắc giới tiếng vào linh giới châu, tìm đến linh dược điền. Thật ra từ khi chiếm được tài sản của Hắc ám vĩnh kiếp, rất nhiều linh dược, nguyên liệu quý hiếm thu được từ đó được Lạc Nam mang vào linh dược điền trồng trọt. Trong đó có những nguyên liệu thích hợp để rèn đúc cơ thể, không cần phải tốn sức nhờ đến thiên địa hội thay mặt tìm kiếm nữa. Thấy Lạc Nam tiến vào. một Ái Mi cùng một Ái Mi đang trêu đùa với tiểu nha đầu Lạc Diệp bèn đứng dậy. Các nàng tuyển cho ta đủ nguyên liệu đúc một bộ thân thể. Lạc Nam cười nói. Mặc dù tò mò không biết Lạc Nam muốn làm gì, nhưng một Ái Mi vẫn ngoan ngoãn làm theo. một Linh Nhu thì bế lấy Lạc Diệp ngồi đến bên cạnh Lạc Nam. Tiểu nha đầu do liên hoa hóa hình này đối với hắn vẫn còn rụt trẻ, đôi mắt to tròn chấp chấp nhìn lấy. Ha ha! Lạc Nam mỉm cười, gọi tiểu Ngân nhi ra chơi với Lạc Diệp, giới thiệu các nàng quen biết nhau. Thấy có một vị tỷ tỷ xinh đẹp khả ái nhỏ nhắn giống như mình, Lạc Diệp quả nhiên cực kỳ ưa thích. Tiểu Ngân nhi cũng vô cùng sủng ái Lạc Diệp, sau tiểu thiên ý, nàng lại có thêm một vị muội muội nữa rồi. Hai nha đầu có bạn chơi, hứng thú chạy tung tăng. Còn kéo thêm tiểu tinh đang nằm nghỉ mát bay khắp trời đất, tiếng cười khanh khắp nô đùa như chung bạc nâng vàng khiến lòng người dễ chịu. Lạc Nam nằm trên thảm cỏ, tận hưởng từng làn gió mát thoáng qua cùng mùi hương thơm ngát của các loại linh dược, bên cạnh có một linh nhu ngoan ngoãn hiểu chuyện, cảnh đẹp ý vui. Kaka ngươi mệt mỏi không? Thấy Lạc Nam bôn ba ngược xuôi, một linh nhu cũng có chút đau lòng khẽ hỏi, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương cho hắn. Nàng hiểu lạc nam có thể đi đến thành tựu ngày hôm nay thật không hề dễ dàng, khi chưa có tiếng tâm và địa vị, khi chỉ còn là một trong vô số tu sĩ lên lõi trong biển người ngoài kia, hắn từng một thân một mình xâm nhập những hiểm địa như loạn cổ chiến trường, dùng mệnh để tìm kiếm tài nguyên và cơ duyên, chưa từng dừng lại. Mặc dù như vậy, hắn vẫn chưa từng tỏ thái độ bất mãn hay chán trường, luôn mỉm cười ôn nhu trước mặt người thân của mình, chỉ có những ai chủ động trêu vào hắn. Đặc biệt là động đến người thân của hắn mới nên đón lôi đình phẫn nộ. Lòng dạ lại cực kỳ hào phóng rộng rãi. Những thứ tưởng chừng có thể khiến thiên hạ điên cuồng, hắn lại dễ dàng trao tặng cho nữ nhân, bằng hữu của mình, giúp bọn hắn mạnh lên để có thể sánh vai cùng hắn, không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau. Những điều này vô hình chung đã tạo nên một lạc nam độc nhất vô nhị, làm hấp dẫn không biết bao nhiêu là mỹ nhân, cũng là lý do để giải thích vì sao rất nhiều đế nữ. Thiên đế tâm cảnh vững chắc như bàn thạch, hờ hững với vô số nàm nhân qua nhiều năm tháng nhưng lại động tình khi tiếp xúc và tìm hiểu hắn. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Không phải vì các nàng đối với nam nhân không có hứng thú. Chỉ là người khiến các nàng hứng thú xuất hiện hơi muồn một chút mà thôi. Đôi lúc có chút mệt mỏi. Lạc nam mỉm cười, nhìn sang một linh nhu nói, nhưng nghĩ đến bên cạnh luôn có mỹ nhân như nàng làm bạn, liền hết mệt. Mộc Linh nhu sảng giọng, không đứng đắn. Bất quá khuôn mặt hồng hào của nàng ửng đỏ, hiển nhiên được hắn khen là mỹ nhân khiến thiếu nữ tâm hồn nhộn nhạo. Nghĩ đến tương lai có thể vui vẻ sống cùng người thân, nhìn từng nữ nhi vui vẻ trưởng thành, mọi mệt mỏi đều có thể vượt qua. Lạc Nam tiếp tục nói, đó sắp đến rồi đúng không?" Mộc Linh nhu trong mắt hiện lên chờ mong vô hạn. Nàng mặc dù không hiểu biết nhiều Nhưng cũng đủ khả năng nhận ra Lạc Nam và thế lực dưới tay hắn đang ngày càng hùng mạnh, nếu như là thế lực chi chiến, ngoại trừ cổ Việt tộc thần bí ra, e rằng không có bất kỳ thế lực nào dưới phiến vũ trụ này có thể đối sáng chính diện với cổ lực lượng khổng lồ mà Lạc Nam sở hữu. Không, vẫn còn xa lắm. Lạc Nam sắc mặt có chút ngưng trọng. Vì sao? Một linh nhu giật mình. Mùi mùi ngốc, tiểu nam hiếm có cơ hội nghỉ ngơi, lại bị mùi quấy rối tâm trạng rồi. Tiếng cười trách cứ của một ái mi truyền đến. Chỉ thấy nàng đã thu thập đầy đủ nguyên liệu. Chậm rãi đến bên hai người ngồi xuống. Không sao, ta cũng ít dành thời gian cho tỉ muội các nàng, đây luôn là một trong những ấy nấy của ta. Lạc nam lắc đầu ôn hòa. Thật ra bọn thiết cũng luôn bận rộn chăm sóc linh dược điền, đâu có nhàm chán. Một ái mi dịu dàng nhìn hắn. Lạc nam bật người ngồi dậy, với tình hình nóng như lửa ngoài kia. Các tộc thần thú lại sắp đến tuế nguyệt cung, hẳn không cho phép mình lười biến quá nhiều. Diễm tâm đỉnh mang theo ngọn lửa ngút trời bùng cháy. Khung xương cốt thiên ma đế của độc tôn chậm rãi tiếng ra. Các loại nguyên liệu được một Ái Mi thu thập nhanh chóng được Lạc Nam tinh luyện. Hỏa nhiên nghiêm túc hỗ trợ. Dưới sự chứng kiến của tỷ muội một Ái Mi, không lâu sau đó, một bộ thân thể nam nhân đã hiện ra. Hình thể cân đối, dáng người cường tráng. Dung mạo lại bình phạm, điểm cuốn hút duy nhất của nam nhân này có lẽ là đôi mắt đen lấy thăm thẳm như tinh không. Nếu chúng nữ song tu lâu có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thân thể này chính là văn lan. Không sai, Lạc Nam rèn đúc thân thể văn lan. Mà lý do? Bí thuật, phân hồn. Sắc mặt Lạc Nam trở nên nghiêm nghị. Trong thoáng chốc, hồn đỉnh bên trong đan điền của hắn xoay tròn dữ dội. Vô cùng vô tận hồn lực nhanh chóng rời khỏi cơ thể. Sau đó chậm rãi ngưng tụ. Theo hồn lực không ngừng cung cấp và cô động, một hư ảnh linh hồn bắt đầu hình thành. Đó là hư ảnh của một nam nhân diện mạo tà mị anh Tuấn, ẩn hiện nét uy nghiêm khí phách, rất khó để miêu tả. Chính là Lạc Nam. Đây chính là đế cấp thực phẩm bí thuật, phân hồn, môn bí thuật mà Lạc Nam đạt được khi sử dụng vòng quay danh vọng thời điểm vừa gặp lại tam nữ vương y vận. Diễm Hồng Liên và Băng Lam Tịch. Phân hồn giúp người thi triển dùng hồn lực để tạo ra một phân thân giống mình y như đúc, tuy nhiên chỉ tồn tại bên ngoài được một khoảng thời gian nhất định cho đến khi hồn lực tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên, phân thân này chỉ có linh hồn, không có thân thể. Ánh mắt lóe lên, Lạc Nam nhìn phân thân linh hồn của mình cười nói, mau tiến vào. Trong ánh mắt bất ngờ của hai nữ mộc ái mi Phân thân linh hồn của Lạc Nam chậm rãi dung nhập vào cơ thể có diện mạo Văn Lan vừa được đúc thành. Thoáng chốc, Văn Lan đã thoải mái đứng lên. Mặc dù là vậy, Văn Lan này vẫn là do Lạc Nam điều khiển, chỉ hoạt động được đến khi linh hồn bên trong được sử dụng hết. Vẫn còn chưa đủ đâu. Văn Lan cất giọng cười nói. Lạc Nam nhẹ gật đầu, đồng lấy ý niệm. Từ trong đăng điện của hắn, mà định phá không mà ra. Sau đó chui vào cơ thể văn lan ngự trị. Âm. Uhm. Ma lực bùng nổ, văn lan toàn thân có ma khí ngút trời, khí thế đại đế hoàn toàn không kém gì bản thể. Bất quá chỉ với một mình ma đỉnh, e rằng mọi thứ còn chưa đủ cân bằng. Lạc nam vuốt trầm suy nghĩ, lại đem độc đỉnh và lôi đỉnh ném vào trong cơ thể văn lan. Thật ra những đại đỉnh không hoàn toàn dung nhập trong người văn lan, trái lại chỉ xem văn lan như một cái túi da tạm thời ở lại nhằm che mắt người khác quyền khống chế và điều khiển chúng nó đều phụ thuộc vào Lạc Nam. Đương nhiên, Văn Lang cũng là Lạc Nam. Lạc Nam nhất tâm nhị dụng, bất chợt hướng Văn Lang tung ra bảo tinh quyền. Ở phía đối diện, Văn Lang cũng được ba tôn đại đỉnh cung cấp lực lượng, tung ra hắc diện ma chưởng. Tâm âm không gian chấn động, khí thế ngút trời, Lạc Nam và Văn Lang cùng nhau lùi lại vài bước. Không tệ, tuy thể phách vẫn có phần thua kém ta, nhưng khung xương thiên ma đế cũng đã phần nào bù đắp được. Lạc Nam vuốt trầm mỉm cười, cảm thấy thử nghiệm như vậy đã đủ, hắn giải trừ phân thân linh hồn. Thô thể Văn Lang ngã xuống đất, các tông đại đỉnh cũng bay ra, trở về điền của Lạc Nam. Lạc Nam phất tay, thu Văn Lang vào trong nhẫn trữ vật. Như đã nói, Lạc Nam tu luyện tâm kỵ, hắn là tồn tại độc nhất vô nhị, không thể phân thân một cách chân chính như những tu sĩ khác. Vì lẽ đó, Hắn đã nghĩ ra phương pháp khác. Đó là rèn đúc một thân thể xen như túi da, sau đó dùng linh hồn của mình điều khiển nó, lực lượng mà túi da này sử dụng thì do các đại đỉnh tạm trú ngụ bên trong cung cấp. Bí thuật phân hồn vừa lúc chính là điều kiện cần để phương pháp này trở nên hoàn thiện. Hạn chế duy nhất có lẽ là lạc nam phải nhất tâm nhị dụng, điều khiển cái túi da này hoạt động, không thể giống như mấy nữ thuộc thuộc, phi phi hay lãnh nguyệt tâm và lãnh vận du. Mỗi người đều có lý trí độc lập. Cà ca, ngươi làm như thế để làm gì? Một linh nhu tò mò công môi hỏi. Nếu vũ trụ này muốn thấy Lạc Nam và Văn Lan phân ra thắng bại, vậy ta sẽ chiêu lòng bọn hắn. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, thần bí cười tà tiên lạc, ma văn, trận chiến phân định ai là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Mà giới phát sinh chấn động. Sông tu lâu, tưởng chừng chỉ là một thế lực căng cơ nông cạn do một vị lâu chủ thành lập. Toàn bộ thế lực chỉ có một thiên ma đế, ngày ngày dựa vào các hoa khôi biểu diễn tài hoa mà kiếm sống. Nào ngờ nhất chiến kinh nhân, sông tu lâu bộc phát chiến lực và nội tình đáng sợ. Hung hăng đem ý đồ đánh chiếm của ma đình và ma thương thị đánh đến tan tác. Bấy nhiêu đó đã đủ bất ngờ, nhưng những gì xảy ra song song mới là thứ khiến người khác khít đảm. Nhân vật được xưng tụng là đệ nhất yêu nghiệt ma giới, văn lang, dùng sông tiễn bắn phá tam tòa đế cấp thực phẩm đại trận. Lấy mạng phó thị trưởng ma thương thị. Bị đại nguyên lão, nhịn nguyên lão và tam nguyên lão của chu tiên điện vây công, kết quả áp đảo cả ba người, bằng vào thủ đoạn quỷ dị khó lường bắt sống độc tôn, ngay cả khi đích thân chu tiên điện chủ xuất thủ cũng không làm gì được hắn. Nhanh ngang rời đi. Chiến tích như vậy, quả thật là kinh thiên động địa. Theo hiểu biết của nhiều người, ba vị nguyên lão của chu tiên điện đủ sức quét sạch ma thương thị và ma đình. Vì thế mà việc văn làng có thể áp đảo ba đại nhân vật, thậm chí cấp tối đỉnh như chu tiên điện chủ cũng bất lực mang đến chấn động hơn xa việc song tu lâu triển lộ sức mạnh. Vừa mới không được bao lâu, để nhất yêu nghiệt bên phía tiên giới là Lạc Nam cũng có những chiến tích khủng khiếp, lật úp đang thần thác, chặn giết chu tiên điện. Thì hiện tại văn làng ở ma giới cũng chẳng chịu thua kém, đại triển thần uy. Hai nhân vật, các chiến tích đủ để ghi tạc vào sự sách. Thân phận cũng là khủng bố dị thường, một người là thiếu chủ của công lôn giới đang phát triển như diều gặp gió, một người khác là đồ đệ của tiên ma công chúa, dương nhiệt tiên ma cung từng triển lộ nội tình khủng bố. Một lần nữa toàn bộ vũ trụ dân lên làng sóng dư luận, một chủ đề được vô số người đặt ra. Lạc Nam và Văn Lan, ai là kẻ mạnh hơn? Tiên Lạc mà văn áp đảo toàn bộ thế hệ trẻ tuổi đương thời, ngay cả những lâm tích, là kỳ nam, quỷ đỏ đều trở nên ẩm đạm thất sắc, thậm chí những cường giả đỉnh tim cũng cảm thấy kiên kỵ hai nhân vật trẻ tuổi này. Không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử ở cả tiên giới và ma giới xem bọn hắn là mục tiêu phấn đấu, là thần tượng. Càng là như vậy, số người muốn thấy Lạc Nam và Văn Lan đại chiến càng nhiều hơn, xem ai mới là nhân vật đệ nhất. Bất quá bọn hắn biết rằng điều này sợ rằng rất khó. Bởi lẽ Lạc Nam và Văn Lan chưa từng có xung đột chính diện, chưa từng kết thù. Công lôn giới và tiên ma cung cũng chẳng liên quan hay dính líu gì đến nhau. Xong tu lâu. Hừ, đám người đáng ghét lại bắt đầu so sánh, lạc nam gì gì đó làm sao sánh bằng thiếu chủ của chúng ta. Phía sau đình viện, dạ ly bất mãn không ngừng. Trong lòng nàng cảm thấy đem bất kỳ cái tên nào ra so với thiếu chủ của mình cũng là không xứng. Ha ha, nói thì nói như vậy, nhưng chiến tích của lạc nam cũng không thể xem thường được đâu. U cơ che miệng cười ẩn ý, thiếu phu nhân sao có thể nói như vậy? Đến lực duyên duyên không phục, hai tay chống nạnh, lạc nam tuy rằng lợi hại, nhưng hắn là con ông cháu cha chính hiệu, có công luôn đế thiên hùng hậu bồi dưỡng mà thôi. Trong khi đó thiếu chủ của chúng ta là nhân vật thần bí mà ngay cả chủ nhân cũng không thể nắm bắt, lấy sức một mình giúp song tu lâu trở nên hùng mạnh. Chính xác nha! Yêu yêu gật đầu phụ hòa, một người được thế lực của mình bồi dưỡng. Một người thì bồi dưỡng thế lực của mình. Rõ ràng thiếu chủ văn lan của chúng ta lợi hại hơn. U cơ âm thầm bắt đắc dĩ. Nếu như trước đó chỉ có một mình dạ ly sùng bái lạc nam, thì hiện tại sau những chuyện hắn làm không chỉ toàn bộ thất đại hoa khôi, mà ngay cả tổng quản như Thủy Nguyệt cũng trở nên mê mẩn. Không biết khi biết được sự thật, các nàng sẽ có cảm tưởng gì? Mà lúc này, Thủy Nguyệt bỗng nhiên nhận được truyền âm ngọc. Là thiếu chủ. Chúng nữ biểu lộ thập phần vui vẻ. Thủy Nguyệt kích động truyền lực vào truyền âm nọc, bên trong vang ra âm thanh nhu hòa của Lạc Nam, nơi này không thể ở lâu. Thủy Nguyệt điều khiển sông Tu Lâu đừng nên kháng cự, ta mang các nàng rời đi. Trong vô số ánh mắt tò mò và nghị luận từ bên ngoài, sông Tu Lâu với kiến trúc khổng lồ độc ngột tan biến. Bóc hơi giữa không khí. Chương 1613, Đối thoại Một vùng không gian đen kịch, nơi chỉ có cái ngôi sao lơ lửng cực kỳ hoang vắng. Nhóm người toàn thân áo tròn đen kịch che phủ diện mạo chấp tay mà đứng. Đối diện với bọn hắn là một thiếu nữ dung mạo bình thường không có gì lạ, sắc mặt hơi nhật nhạt, trên vai có ngồi một con trộn đen hình thù xấu xí. Không phải ai khác, thiếu nữ chính là lâm tích và hát trồn của nàng. Từ lúc bại trận đào tẩu trong tay lạc kỳ năm ở thời không thánh địa, lâm tích vẫn luôn tìm chỗ tịnh dưỡng thương thế cũng may nhiều năm trước, trong tay có khá nhiều đế đang hồi phục, trạng thái cơ thể cũng nhanh chóng khôi phục. Nhận được liên hệ từ phía Vô Kỳ Kỳ, nàng quyết định rời khỏi nơi ẩn nấp và xuất hiện. Bại trận trong tay Lạc Kỳ Nam lâm tích cảm thấy chưa tâm phục khẩu phục. Thứ nhất, đồng bọn của nàng trạng thái vẫn chưa hoàn toàn bình phục, so với thần thú thanh loan của Lạc Kỳ Nam ở trạng thái toàn thịnh quả thật kém quá nhiều. Thứ hai, Lạc Kỳ Nam hơn nàng ở chỗ sở hữu Hỗ Nguyên Thủ Trạch. Nếu không có món pháp bảo khủng bố này, ai thắng ai bại còn khó nói. Đương nhiên Lâm Tích cũng hiểu mình sở dĩ sống sót là nhờ có khí vận che chở, nhưng nếu như hắc trồn khôi phục hoặc có một kiện đế binh chân chính, chắc chắn nàng sẽ không chật vật như vậy. Vì thế mà lúc này, Lâm Tích quyết tâm giao dịch với Vô Chi Kỳ chỉ cần có thể giúp hắc trồn trở về thời toàn thịnh, nội tình của nàng chắc chắn tăng mạnh. Đương nhiên sau khi Lâm Tích biết hòn đá mà mình vô tình đạt được ở Thánh Nhĩ Sơn là Lục Nhĩ Thạch, bên trong có chứa đựng một trong hỗn thế tứ hầu là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, nàng từng nảy sinh ý định bồi dưỡng nó từ nhỏ, để dưới tay mình có thêm một vị đỉnh cấp cường giả, thành tựu sánh ngang tôn hầu tử hay vô chi kỳ, vang danh thiên hạ. Nhưng đáng tiếc, Lâm Tích lại không biết cách để mở ra Thánh Nhĩ Thạch. Lại càng không có phương pháp bồi dưỡng Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Tuy rằng nàng tự tin chiến lực của mình rất mạnh Nhưng mạnh là một chuyện, có thể dạy dỗ tiểu đệ hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Bởi lẽ dựa theo Lâm Tích tìm hiểu, lục nhĩ Mỹ Hầu chẳng sở hữu thời gian hay không gian linh căng, điều này khác biệt rất lớn so với sở trường của Lâm Tích. Vì vậy thay vì ấp ủ ý định nuôi dưỡng lục nhĩ Mỹ Hầu, nếu như có thể giúp hát trồn khôi phục cũng là lựa chọn không tội, bên cạnh nàng sẽ có một đồng bọn mạnh mẽ đáng tin cậy. Bất quá lúc này nhìn thấy thay vì một mình vô chi kỳ tiến đến. Sau lưng hắn còn có mấy kẻ khoát áo trọn đen thần biến, lầm tích liền ra vẻ đề phòng, lạnh lùng lên tiếng, vô chi kỳ, ước định của chúng ta hình như chỉ có hai người. Yên tâm đi, bọn họ chỉ là đồng bạn của ta mà thôi. Vô chi kỳ nhúng nhúng vai đáp, sẽ không xen vào việc này. Lâm tích ánh mắt lấp lóe tung hoành nhiều năm nên nàng đối với khí tức nguy hiểm và địch ý cực kỳ mẫn cảm. Có thể từ trên người đám vô chi kỳ không cảm nhận được gì khác thường. Vì vậy cũng tạm yên tâm, nhớ đến những tin tức gần đây mà mình nghe được, bèn nhất miệng nói, bọn họ chắc đều là thuộc hạ của nghịch lông đúng không? Nghe nói vô chi kỳ ngươi cũng nhập vào dưới trướng của nghịch Long rồi hả? Không sai. Với bản tính đường đường chính chính, vô chi kỳ thẳng nhiên thừa nhận. Lâm tích nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm cười lạnh. Người khác có lẽ không biết nghịch lông là ai, nhưng thân là người từng đích thân giao thủ với nghịch Long Lầm tích hả có thể không biết. Không nghĩ đến tên khốn họ lạc kia có thể đạt thành tựu như vậy trong thời gian quá ngắn. Lâm tích hít sâu một hơi. Không nói đến chiến lực của tên họ lạc đó vốn cường đại rối tinh rối mù, hiện tại dưới tay còn có binh hùng tướng mạnh, ngay cả những nhân vật như hổn thế tứ hầu cũng cam tâm quy phục. Sau lưng có tuế nguyệt cung và côn lôn giới hậu thuẫn. Nếu tiếp tục như vậy, thời đại này sớm muộn gì cũng mang tên lạc nam. Nghĩ đến việc Lạc Nam biết mình sở hữu cấm kỵ, mình thì biết hắn chính là nghịch Long hai bên đang nắm giữ bí mật của nhau, tạm thời nước sông không phạm nước giếng, ở vào một trạng thái cân bằng vi diệu. Nhưng nếu một ngày Lạc Nam trở nên hùng mạnh đến mức có thể công khai thân phận nghịch lông đường đường chính chính, đó cũng là lúc cán cân nhiên về một hướng. Đến khi đó, Lạc Nam không sợ nàng công khai thân phận của hắn, ngược lại hắn có thể thoải mái truy bắt kẻ mang cấm kỵ như nàng. Lâm tích rùng mình Trong lòng có chút rối loạn, hạ quyết tâm, xem ra ta cũng phải tìm cho mình những đồng minh mạnh mẽ. Một thân một mình e rằng tương lai ngay cả tư cách đứng trước mặt lạc nam cũng không có. Lần đầu tiên trong đời, áp lực từ một người khiến lâm tích phải sinh ra suy nghĩ từ bỏ lối sống đơn thương độc mã. Thế nào? Giao dịch như ước định chứ hả? Thấy lâm tích lâm vào trầm tư hồi lâu, vô chi kỳ nhìn không được lên tiếng thúc giục. Yên tâm. Bổn cô nương nổi danh giữ chữ tính. Lâm tích lấy lại tinh thần hư một tiếng, bàn tay nhẹ phất. Âm âm. Không gian chấn động, một khối đá cao hiện ra bên cạnh nàng. Quả nhiên là lục nhĩ thạch. Vô chi kỳ hài lòng gật đầu. Lúc này, hắn cũng lấy ra một cái bình ngọc trong suốt như pha lê. Bên trong có dung dịch chậm rãi lưu chuyển. Thứ đồ gì? hắc trồn cảm nhận được khí tức sinh mệnh dữ dội bên trong bình. Liếm liếm khóe miệng hỏi, giọng điều chứa đựng sự kích động. Huyết dịch tinh khiết của cửu dịch liên hoa. Vô Chi Kỳ trầm giọng đáp. Ánh mắt hắc trồn và lâm tích có chút co lại, hô hấp trở nên dồn dập lên. Dựa theo ta biết, chỉ có cửu dịch liên hoa hoàn chỉnh chính cánh, có thể hóa hình mới chiết xuất được huyết dịch. Hắc trồn hưng phấn nói. Không sai, có tác dụng với ngươi hay không? Vô Chi Kỳ lên tiếng hỏi. Bản thân hắn cũng không phải luyện đăng sư hay y sư, không hiểu quá rõ về trạng thái hiện tại của con chồng này. Chỉ muốn tìm kiếm loại tài nguyên trị liệu tốt nhất cho nó để xứng đáng mang ra trao đổi với lục nhĩ Mỹ Hầu. Nghe vô chi kỳ thắc mắc, hắc chồng gật đầu, vươn ra móng vuốt nói, nếu là trạng thái trước đây của ta, dù là cửu dịp liên hoa cũng vô dụng, nhưng hiện tại xem như miễn cưỡng đáp ứng đủ. Trạng thái của nó ngày trước là cực nặng. Vừa bị phế bỏ mất đan điền dẫn đến tu vi mất hết, vừa bị dính phải nguyền rũa, lại trọng thương cực kỳ nghiêm trọng cả thân thể và linh hồn Với trạng thái như thế, cánh của cửu dịp liên hoa cũng vô pháp giúp nó hồi phục Nhưng sau thời gian dài đi theo lâm tích cướp đoạt tài sản của các đại thế lực Thám hiểm các loại di tích, đồng phủ cổ xưa thu hoạch được rất nhiều thiên tài địa bảo, nhờ vậy mà đã đúc lại đan điền, hóa giải được nguyền rủa Chỉ công trọng thương rất nặng dẫn đến không thể phục hồi tu vi mà thôi. Nếu không phải trạng thái cơ thể đã tốt hơn, trong cuộc đụng độ với Lạc Kỳ Nam tại thời Không Thánh Địa, nó cũng không thể tạm thời giải phóng sức mạnh để hỗ trợ Lâm Tích trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy. Vì vậy mà lúc này, khi nhìn thấy huyết dịch của Cửu Diệp Liên Hoa đã hóa hình, Hắc Chồn vô cùng vui mừng. Thấy Hắc Chồn biểu hiện, Lâm Tích cũng hạ quyết tâm. Nếu không có Hắc Chồn sẽ không có nàng của ngày hôm nay. Mặc dù ban đầu con chồng này chịu theo nàng là nhờ đánh hơi được nàng là khí vận chi nữ, muốn hít ké khí vận của nàng để giữ được mạng sống. Nhưng qua thời gian dài như vậy, tình cảm của cả hai cũng ngày càng thăm hậu, triệt để xem nhau như người một nhà rồi. Có thể chứng kiến nó trở về toàn thịnh, Lâm Tích cũng vui lòng nhìn thấy. Xong phẳng trao đổi, Lâm Tích tiếp nhận huyết dịch cửu dịch liên hoa. Vô chi kỳ cũng hưng phấn thu về lục nhĩ thạch. Lại nghĩ đến thông túy viên hầu, viên hồng ma cũng có quan hệ mật thiết với lạc nam. Trong lòng vô chi kỳ hào hừng bừng bừng, chủ công sắp là nhân vật đầu tiên có thể tập hợp đủ hỗn thế tứ hầu trong lịch sử, vang danh kim cổ. Không hẹn gặp lại. Bỏ lại một câu, thân ảnh lâm tích lặng lẽ tan biến. Đại sự liên quan đến tương lai của hát trồn nên nạn không dám lơ là, quyết định tìm nơi nào thật cẩn mật và an toàn để nó hồi phục. Nhìn thấy lâm tích và hát trồn biến mất, đám người vô chi kỳ âm thầm cảm tháng trong lòng. Nếu là đối thủ, bọn hắn thừa nhận lâm tích là nhân vật nguy hiểm. Đối với kẻ thù có thể gây ra nguy hiểm cho mình, vì bảo toàn lòng tự tôn của vô chi kỳ mà chủ công chấp nhận sòng phẳng trao đổi. Cho đối phương cơ hội phát triển, quả thật là lòng dạ như biển. Tuy cách làm như vậy không thể được xưng là kiêu hùng bất chấp mọi thủ đoạn Nhưng chủ công chính là cái thế hùng chủ trong mắt bọn hắn Ngay cả những trung thần long tộc từng theo nghịch Long đế như Long tán cũng kính nể và cam lòng phục vụ một người chủ công như vậy Phước tay thu hồi lục nhĩ thạch, vô chi kỳ nhìn Sơn Dương đế lên tiếng hỏi, kế hoạch tiếp theo chính là Sơn Dương đế vuốt trâu dài, nghiêm túc nói ra, tuân theo lệnh của chủ công, cùng vi minh đến đông binh đoàn đưa tâm ý của người cho nhóm thủy mặt các huynh đệ Tạo quan hệ tốt với đông binh đoàn Chú ý động tĩnh, tùy thời tiết ứng với tổ thứ nhất đang hoạt động ở ma giới, đặc biệt khi mục tiêu của bọn hắn là mang về Ngưu Ma Vương từ Tây Trù Tiên Điện. Tốt. Tổ đội nhất trí tán thành, Thiên Lý Mã Pháo Ngựa tung bay, kích hoạt trận pháp. Cả đám bước vào, thoán chốc đã truyền tống mất dạng, từ đầu đến cuối khí tức không lộ. Ngay cả trận pháp cũng hóa thành hư vô sau khi dịch chuyển hoàn tất. Mặc dù có Sơn Dương Đế luôn che đậy thiên cơ, Nhưng cẩn thận vẫn là trên hết. Các bảo bối yên tâm. Dù phải đạp vỡ vô tận tinh không, sang bằng tiên ma hai giới, ta cũng tìm các nàng trở về. Lời nói năm nào đầy khí phách và kiên định của nam nhân vẫn vang vãn bên tai. Cảnh tượng một vị nam tử túng Mỹ ta dị, đỉnh thiên lập địa đưa mắt nhìn các thê tử và nữ nhi của mình tiến vào cung điện, xuyên phá tinh không như vẫn còn đó. Với thân phận năm đó, lời nói của nam nhân kia thể hiện sự vô tri quá mức. Nông cuồng tự đại, lọc vào tai tu sĩ cao cấp chắc chắn sẽ bị xem là ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn không biết tự lượng sức mình. Nhưng bất kể như thế nào, những nữ nhân của hắn, thê tử của hắn đều lựa chọn tin tưởng tuyệt đối vào những lời hoang đường đó. Nam nhân của các nàng, chắc chắn sẽ làm được. Ánh mắt Diễm Nguyệt Kỳ có chút hoảng hốt. từng cảnh tượng trong quá khứ như một thước phim quay chậm hiện rõ mồm một trong tâm trí nàng. Vĩnh viễn không thể xóa nhòa dù đã qua năm tháng dài đặng đẳng. Mỹ nhân cao quyến ngồi bên cửa sổ, một thân bạch ma chiến bào trắng trơn ông sát cơ thể thành thục triển lộ từng đường nét cơ thể hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ. Tóc dài tùy ý tung bay trong gió, mắt phường sắc sảo da trắng như tuyết, môi đỏ như lửa, để miêu tả dung nhan và khí chất của nàng, có lẽ chỉ bốn từ phong hoa tuyệt đại mới miễn cưỡng có thể hình dung. Sở hữu huyết mạch kim ô tinh khiết sánh nhan tổ tiên. Có lẽ y phục hoàng kim càng thích hợp hơn với nàng. Nhưng không, nàng vẫn trung thành với màu trắng áo da ôm sát cơ thể của bạch ma chiến bào. Bởi rất đơn giản, đây là y phục mà nằm nhân kia lần đầu khoát lên cơ thể nàng. Ý nghĩa vĩnh cửu. Nguyệt kỳ, lại nhớ đến hắn sao? Có thanh âm ôn nhu pha lẫn kiều mị truyền đến. Khói xanh nhẹ nhàng lướt qua, thân ảnh một vị tuyệt đại giai nhân mờ ảo xuất hiện. Chắc với vẻ phong hoa tuyệt đại như một vị nữ vương của Dĩn Nguyệt Kỳ, mỹ nhân vừa đến sở hữu dung nhan ma mị. Mái tóc lục bảo hòa cùng ánh tím bồng bệnh như mây, ngũ quan chính là kiệt tác của tạo hóa, mắt đẹp sâu thẳm như có thể hút sạch linh hồn của người đối diện. Mũi quỳnh cao thẳng, bờ môi hơi dày căng mộng đen tuyền huyền bí. Nhìn xuống phía dưới, móng tay, móng chân của nàng tất cả đều thuần một màu đen, cá tính, nổi loạn. Nàng là một chất độc Chất độc có thể mê chết bất cứ nam nhân nào. Nàng gọi Liễu Ngọc Thanh, một trong số những ác chủ bài của Tuế Nguyệt Cung, chưa từng lộ diện trong mắt người đời. Thậm chí, không ai biết nhân vật sở hữu diệt sinh độc thể như nàng đang tồn tại với tu vi đẳng cấp cao nhất. Mẫu thân tỷ tỷ Thấy Liễu Ngọc Thanh đến gần, Diễm Nguyệt Kỳ có chút trêu chọc gọi một tiếng. Hừ! Liễu Ngọc Thanh liếc xéo nàng. Nguyễn Chuyển ngồi xuống ở phía đối diện. Thở dài như gió, đừng treo chọc tỉ, tà vốn không phải mẫu thân của hắn. Thời gian 10 năm trước khi ly biệt ở Việt Long Tinh, quan hệ phu thê của nàng và Lạc Nam ngày một thắm nồng, có những chuyện hắn cũng không muốn tiếp tục lừa dối nàng nữa. Dựa theo lời của hắn, nhi tử của nàng, Lạc Nam thật sự đã chết dưới sự hành hạ vô nhân tính của Lạc gia rồi. Năm nhân kia, hắn chỉ là một luồng linh hồn đến từ thế giới khác, vô tình dung nhập vào thân thể của Lạc Nam. Sống tiếp với những ký ức về nhi tử đã chết của nàng mà thôi. Sau khi đúc thành vạn cổ bất hữu thân, cơ thể của hắn cũng không còn thuộc về nhi tử. Hắn là nam nhân của nàng, là phu quân của nàng, ngoài ra không còn tầng thân phận nào khác. Khi được lạc nam cho hay sự thật, Liễu Ngọc Thanh thật sự đau lòng và tiếc nuối Nhưng có những thứ mất đi thật sự đã vô pháp cứu vãn Thay vì đau khổ và buồn rầu, Liễu Ngọc Thanh chọn cách đối mặt sống tiếp. Nếu nằm nhân của nàng kế thừa ý chí của nhi tử, vậy nàng sẽ dùng tất cả tình yêu của mình trao hết cho hắn. Chúng nữ đều đã biết được chuyện này, vì thế thường gọi nàng là mẫu thân để trêu chọc vì những hiểu lầm lúc trước. Thấy liễu Ngọc Thanh chìm vào suy tư. Diễm Nguyệt Kỳ cũng thay đổi chủ đề nói chuyện, ngoài kia náo động ngày càng lớn, đám thần thú quyết không từ bỏ ý đồ, ngay cả đại lễ cầu hôn cũng nghĩ ra, thật là buồn cười. Liễu Ngọc Thanh vuốt nhẹ mái tóc. Bờ môi quyến rũ công lên, với bản tính của hắn, e rằng đã sớm đứng ngồi không yên. Hừ, tên vô lương tâm đó hiện tại thê thiếp thành đàn, mỗi người đều là nữ đế phong quan vô hạn, sao còn nhớ đến đám lão bà chúng ta? Diễm Nguyệt Kỳ ra vẻ giận dỗi. Khanh khách, thế có dám đánh cực không? Liễu Ngọc Thanh cười đến bộ ngực sữa rung rảy gần sống? Cực cái gì? Diễm Nguyệt Kỳ chấp mắt. Ta cực hắn sẽ đến. Liễu Ngọc Thanh nháy mắt nói, không cược. Diễm Nguyệt Kỳ nguyện miệng cười như trăm hoa đua nở. Dù rằng ngoài miệng tỏ vẻ giận hờn, nhưng phu quân của nàng làm sao nàng không hiểu cho được. Không những bản thân nàng mà tất cả tỉ mùi cũng đang nóng chờ ngày đó. Ngày gặp lại kẻ đánh cắp trái tim. Chương 1614 Thiên Cấm Sơn Lạc Nam thu toàn bộ sông Tu Lâu vào ngũ sát giới lại thẳng nhiên rời đi như chốn không người. Ngũ sắc giới là ngũ hành tiểu thế giới, bản chất của nó vượt qua cả không gian pháp bảo cực phẩm, vì lẽ đó cho dù là thiên đế quan sát, nhưng nếu không có những thủ đoạn đặc biệt cũng khó mà nhìn thấy hình dạng. Dù rằng sông Tu Lâu vừa thoát khỏi đại nạn, tru tiên điện cũng chưa có bằng chứng cụ thể để nhắm vào như dự định, nhưng nói gì thì nói, địa bàn cũ đã không thích hợp ở lại, có trời mới biết đám tru tiên điện lại dở ra âm mưu quỷ kế gì nhằm vào. Lạc Nam tạm thời an trí xong Tu Lâu ở một không gian riêng biệt bên trong ngũ sắc giới. Cách biệt với các nhánh quân và lực lượng dưới trướng của hắn, chưa công khai thân phận thật sự của mình. Không phải hắn không tin tưởng xong Tu Lâu, tuy nhiên đây là thế lực của nữ hoàng, nếu muốn công bố thân phận, phải do đích thân nữ hoàng ra mặt mà không phải do hắn. Đây là sự tôn trọng mà Lạc Nam dành cho nàng. Hắn chưa từng có suy nghĩ ý vào những tài nguyên mình trợ giúp sông tu lâu phát triển vượt bậc mà xem nhẹ vai trò của nữ hoàng. Nếu không có nàng ánh mắt chuẩn xác, vất vả tìm kiếm được những nữ thiên tài xuất chúng như vậy, dù tài nguyên của hắn có nhiều đi chăng nữa cũng chỉ hoang phí mà thôi. Khó mà phát huy tác dụng như hiện tại. Ngay cả việc mang sông tu lâu rời đi, Lạc Nam cũng đã thông qua truyền âm ngọc hỏi ý kiến của nàng rồi mới hành động. Không vội vàng trở về công lôn đế thiên. Lạc Nam vẫn còn mục tiêu chưa hoàn thành. Nhiệm vụ Tiên Ma hy vọng vẫn chưa hoàn thành, yêu cầu của nhiệm vụ này là tập hợp tất cả hậu nhân Tiên Ma cung, đồng thời thanh trừng những kẻ đã phản bội. Phần thưởng của nhiệm vụ này chính là một gói quà Tiên Ma, thứ mà Lạc Nam vẫn luôn tò mò không biết bên trong sẽ có những vật phẩm gì. Vì thế mà lúc này đây, hắn quyết định đi làm nhiệm vụ. Truyền nhân của Tiên Ma cung vẫn còn một người chưa được tập hợp. Tương tự Kẻ phản bội cũng còn lại một người chưa bị giết chết. Nghĩ đến đây, thân ảnh lạc nam tan biến giữa đêm đen. Tây Phương Giáo Không đơn thuần là một phương thế giới như các đại thế lực, đây là quần thể của các thế giới tập hợp lại với nhau. Tương truyền trong quá khứ, Tây Phương Giáo chỉ tiêu tốn 3 năm thời gian, tất cả là hán thiên thể đế và thiên Phật đế cùng lúc xuất thủ, sử dụng sức mạnh khủng bố đem 36 phiến đế thiên giới dung hợp làm một, mở rộng lãnh thổ. Từ đó được xưng tụng là vũ trụ đệ nhất giáo. Nếu nói về phạm vi lãnh thổ, e rằng chỉ có đế thiên tiên ma giới thời kỳ phồng thịnh năm đó có thể sánh bằng. Tất cả thế lực thuộc về Tây Phương Giáo đều là đế cấp, có thể kể đến một số như Hy Bỉ Tự, Môn Huyền Quang Miếu, Bạch Ngọc Đền, tóm lại vẫn còn rất nhiều. Không chỉ riêng những thế lực vốn thuộc về Tây Phương Giáo ngày mới thành lập, vẫn còn các thế lực bởi vì hữu duyên mà gia nhập Tây Phương sau này, không phân chính tà không phân tiên mà càng không phân thiện ác một khi đã bước vào Phật môn mọi quá khứ sẽ được trộtrửa tâm vô tạp niệm kiến trúc cổ kính trường tồn với thời gian kinh âm năm tụng vang vọng đất trời thế lực mạnh mẽ thiên tài mọc lên như nắm tiến vào Tây phương giáo ngươi sẽ lập tức bị cảnh tượng trang Nghiêm thành kính nơi này xóa bỏ tất cả tâm tư bất chính một số người tâm cảnh yếu kém nói không chừng sẽ lập tức quy y cửa Phật ở giữa trung tâm vùng đất Một cốc cổ thụ khổng lồ như tồn tại từ nguyên thủy sừng sửng tọa lạc giữa đất trời, vô số tán cây lớn nhỏ hùng vĩ như đang bình thiên định địa, hào quang ngất trời, cực kỳ huyền diệu. Đây chính là bồ đề thụ được xếp hạng thứ năm bên trong thất đại thần thụ có thể trợ giúp tu sĩ tăng cao ngộ tính, lĩnh ngộ giới hạn, bài trừ tâm ma, ngộ ra giáo lý. Ngoài ra, lá cây hay nhánh cây của bồ đề thụ cũng là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trong mắt vô số người. Bởi đơn giản chỉ cần mang theo một nhánh cây bồ đề trên thân sẽ có thể dễ dàng khắc chế các loại tà vật, độc vật. Lãnh vận du chỉ được ngồi dưới gốc bồ đề lĩnh ngộ một lần đã có tiến bộ cực lớn, tu vi tăng, chiến lực tăng, thủ đoạn chiến đấu cũng tăng, tự sáng tạo ra hư ảnh ma Phật khiến thiên Phật đế cũng thèm nhỏ giải. Qua đó có thể thấy bồ đề thụ có giá trị như thế nào, nếu không phải có tay phương giáo bảo vệ, với những công dụng phi phạm như vậy đã lập tức bị vô số thế lực tra tay cướp đoạt. Gây nên một trận gió tanh mưa máu là điều khó tránh khỏi. Tuy rằng hiệu quả kinh người như vậy, nhưng đưa mắt đến gần, người sẽ dễ dàng chứng kiến bên dưới gốc cây bồ đề cũng được bố trí rất nhiều tảng đá nằm nhô lên trên mặt đất. tán cây bồ đề bao phủ phạm vi tất cả tảng đá vào bên trong, cực kỳ rộng lớn. Có thể thấy lúc này đây, một số thân ảnh người khoác cà sa, khoanh chân ngồi xếp bằng trên các tảng đá, hai mắt nhắm nhìm, sắc mặt thành kính. Tiếp nhận tất cả quan huy mà bồ đề thủ phủ xuống. Hiển nhiên dưới gốc bồ đề cũng được dùng làm nơi tu luyện, tuy nhiên không phải bất kỳ thành viên nào cũng đủ tư cách ngồi tại nơi này. Trái lại phải cống hiến hoặc lập công lớn. Cống hiến hay mang lại tông lao càng lớn, vị trí được ngồi sẽ càng gần gốc cây bồ đề. Nguyên tắc không khác gì so với luân hồi thụ dù sao thì hai thần thụ này đều cần người khác phải ngồi dưới gốc của mình lĩnh ngộ. Bởi vì cuộc tranh đoạt ngôi vị Phật tử ngày một gần, toàn bộ Tây Phương giáo đang bị bầu không khí nhiệt liệt bao phủ, khắp nơi đều có khí tức cạnh tranh cao độ. Ai cũng biết rằng, một khi thế lực nào sản sinh ra Phật tử, trong xuyên suốt thế hệ kế tiếp, đó sẽ là thế lực trọng điểm của Tây Phương giáo, được đích thân giáo chủ thu làm đồ đệ. Là thế hệ giáo chủ đời kế tiếp, hiệu lệnh chúng tăng, không người không phục. Mà giáo chủ cũ sau khi truyền đạt tất cả kinh nghiệm của mình cho Phật tử sẽ lùi ra sau mạng, bế quan tìm hiểu đại đạo chí cao, cố gắng đặt chân vào con đường siêu việt. Rất nhiều thời đại trôi qua, Tây Phương giáo vẫn luôn vận hành theo phương thức như vậy, đời đời phồng hoa. Thiên Cấm Sơn Đây là một ngọn núi hùng vĩ lơ lửng giữa đất trời, lưng núi xù xì, gai góc, chứa đựng khí tức hoang sơ cổ lão, có hình dáng hoang tạng như đã từng trở thành chiến trường khốc liệt. Tọa lạc ở một nơi hẻo lánh trong lãnh địa Tây Phương Giáo, gần như cô lập với thế giới bên ngoài. Tuy là như vậy, bất kỳ thế lực nào của Tây Phương Giáo cũng không dám xem nhẹ hay tự ý đặt chân vào khu vực này. Bởi đơn giản, Thiên Cấm Sơn là một trong những thế lực mạnh nhất Tây Phương Giáo, thành viên số lượng không nhiều, nhưng mỗi kẻ đều là nhân vật hiếu chiến, tính cách cổ quái cuồng não bất tuần, chuyên lấy bạo lực phục người, nếu người không phục thì đánh đến khi nào phải phục mới thôi. Ở tại Thiên Cấm Sơn, chiến lược quyết định tất cả dù người có là con ruột của giáo chủ nhưng phế vật vô dụng cũng bị đè ra đánh như thường. Trên đỉnh Thiên Cấm Sơn, tại một quảng trường rộng lớn sừng sửng đang có khoảng 30 thân ảnh chắp tay mà đứng. Đây là gần như toàn bộ đệ tử của nơi này, nhân số ít đến đáng thương so với bất kỳ thế lực nào khác tại Tây Phương Giáo. Nhưng chỉ với số lượng đệ tử ít ỏi đó. Toàn bộ Tây Phương Giáo không có bất kỳ thế lực nào dám cử đại lượng đồ đệ của mình ra nghênh chiến. Bởi ai cũng biết đám người của Thiên Cấm Sơn là một lũ điên, không sợ trời không sợ đất, một khi chọc vào chính là không chết không thôi, trừ khi ngươi có thể đánh cho bọn hắn phục tùng Nghe nói vị lão quái đang ngủ say tại nơi này là nhân vật ngay cả giáo chủ cũng phải cho ba phần mặt mũi. Quan trọng nhất đám đồ đệ này không phải dựa hơi trưởng bối, mà cũng là một đám có chiến lực kinh người. Được tuyển chọn kỹ càng nghiêm ngặt, chất lượng vượt trội hơn rất nhiều so với đệ tử trong cùng cấp ở Tây Phương Giáo. Lúc này đây, đám đệ tử vô cùng kiêu ngạo đó lại đưa mắt nhìn về trung tâm quảng trường, từng đôi ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Chỉ thấy tại nơi đó, một thân ảnh thon dài đứng thẳng, tóc dài đơn giản buộc thành đuôi ngựa, một thân vấy dài thanh y đơn giản, phiêu nhiên như tiên, xuất trần thoát tục. Nói về dung mạo... Nếu chỉ nhìn lướt ngang, nàng không phải một vị mỹ nhân với nhan sắc ngút trời để ngươi lập tức bị thu hút. Càng không phải một nữ tử có hình thù xấu xí. Dung mạo nàng cũng một mặt giảng dị như chính phong cách ăn mặc của nàng, da trắng, môi hồng, mũi quỳnh, mắt to, từng đường nét thanh tú hiện rõ trên khuôn mặt, tạo cảm giác hài hòa, dễ chịu. Nàng thuộc loại nữ nhân không thể gây ấn tượng mạnh ngay lần đầu quan sát, mà phải tiếp xúc theo thời gian. Càng nhìn sẽ càng bị khí chất của nàng hấp dẫn, càng nhìn sẽ càng bị cuốn hút không thoát ra được. Nữ nhân không hề chú ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của toàn trường, khuôn mặt bình tĩnh như nước hồ thu của nàng đang tập trung cao độ, siết chặt nắm tay. Sau đó chậm rãi nâng lên. Chỉ thấy trên lòng bàn tay trắng nõn của nàng, để lực bọc phát ra, hình thành hai lưỡi đau cự đại lớn hơn cả thân thể nàng. Kết hợp với đó, thất tầng chiến vực và thất tầng đau vực từ trong cơ thể cùng trào mà ra. Dung nhập vào trong hai lưỡi đao, một chút khí tức cũng không thất thoát. Răng rắc. Lấy hai chân nữ nhân làm trung tâm, mặt đất bên dưới rạng nước ra vô số cái khe lan tràn như mạng nhện khổng lồ, bầu trời trên không sinh ra dị tượng, quần mây cuồng cuộn Một hư ảnh kim Phật cầm sông đao hiện ra sau lưng nàng, sừng sửng như núi, khí phách ngang tàn, diện mục hung ác. Ngự vực bác thức, đao Phật trảm. Nữ nhân thanh lãnh quá to. Trong ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ của toàn trường, hai tay xé rách trường không trảm mạnh mà xuống. Phía sau lưng nặng, hư ảnh kim Phật cầm sông đao hành động giống y như đúc, đào khí xung thiên hung tàn trảm ra. Âm âm âm. tinh không phá toái mây mù xua tan, hai cái khe cực đại lan tràn từ bầu trời xuống mặt đất, cảnh tượng như ngày tận thế. Công kích cấp bậc này có thể lấy tu vi địa đế trọng thương thiên đế. Sát mặt nữ nhân thoáng chút trắng bệt vì tiêu hao khá nhiều lực lượng, nhưng chiến ý vẫn còn ngút trời, một lần nữa hạ tay trảm ra. Hư ảnh kim Phật cầm sông đao ngửa đầu rống giận cùng bạo, phối hợp với nữ nhân bạo phát công kích. Toàn bộ thiên cắm sơn lay động, quảng trường tách làm hai nửa. Hít, đại tỷ thật là khủng bố, đã đem thức thứ 8 của ngự vực binh Phật công thi triển thành công rồi. Đại tỷ quả thật thiên phú siêu quần. Dù là nhị sư huynh cũng chỉ mới luyện đến thức thứ sáu mà thôi. Ha ha, không lợi hại sao có thể làm đại tỷ của chúng ta. Trở thành một trong những giáo nữ hiếm hoi có tư cách cạnh tranh vị trí Phật tử. Với chiến lực hiện nay của đại tỷ, dù là ngộ pháp giáo tử tinh thông hầu hết giáo lý Tây Phương cũng chưa chắc dễ chịu khi đối đầu với nàng. Đám đệ tử nghị luận ẩm ý. Cực kỳ tán thưởng nữ nhân. Nữ vực binh Phật công là công pháp trấn sơn của Thiên Cấm Sơn. Được công nhận là một trong những công pháp mạnh nhất Tây Phương, nổi danh thiên hạ. Môn công pháp này gồm có tất cả tử thức, mỗi một thức lại mang đến dịu dụng khác nhau cho người thi triển, đa dạng phong phú, biến ảo khôn lường, đề cao chiến ý, tinh thần của người tu luyện. Thức thứ nhất, quyền Phật nộ, để lực ngưng tụ vào nắm đắm, chủ động bạo phát quyền vực, sau lưng xuất hiện hư ảnh kim Phật sử dụng quyền Pháp. Thức thứ hai, thức Phật nộ, để lực ngưng tụ vào chân. Chủ động bạo phát cướp vực. Sau lưng xuất hiện hư ảnh kim Phật tinh thông cướp pháp Thức thứ ba, chú ý Phật nộ, để lực ngưng tụ thành chu y chủ động bạo phát chu y vực, sau lưng xuất hiện hư ảnh kim Phật hai tay cầm chú y Thức thứ tư, thương Phật nộ, để lực ngưng tụ thành trường thương, chủ động bạo phát thương vực, sau lưng xuất hiện hư ảnh kim Phật dùng thương. Thức thứ năm, khiên Phật thủ, để lực ngưng tụ thành khiên, hình thành khiên vực. Sau lưng xuất hiện hư ảnh kim Phật cầm khiên, đề cao tính phong ngự. Thứ sáu, thức thứ 6, thứ thứ 7. Mãi đến thức thứ thứ chính là thứ mà nữ nhân vừa mới thi triển mang tên Phật Trảm. Đế Lực ngưng tụ song đao, đao vực bạo pháp, sau lưng xuất hiện hư ảnh kim vật tay cầm song đao, thiên phạt địa. Có thể thấy sự đa dạng trong chiêu thức và khả năng chiến đấu của nữ vực binh Phật tông là mạnh mẽ như thế nào. Mỗi khi thi triển một thức khác nhau, Cơ thể người thi triển sẽ tự bạo phát loại vực tương ứng với thức đó để gia tăng sức mạnh. Cộng thêm chiến vực của thiếu nữ vốn có, càng khiến môn công pháp này càng có uy năng khủng bố. Quy danh một trong những công pháp mạnh nhất Tây Phương Giáo không phải nói chơi. Điểm hạn chế duy nhất của môn công pháp này có lẽ là không thể thi triển loại vực không phù hợp với từng thức. Ví dụ như người thi triển quyền Phật nộ, người không được bạo phát đao vực mà chỉ được bạo phát quyền vực mà thôi. Mặc dù như vậy, Nực vực binh Phật tông vẫn có thể khiến vô số người thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc, đây là công pháp độc quyền của Thiên Cấm Sơn, chỉ truyền cho đệ tử bổn sơn, bằng không dù người có là nhân vật cao cấp Tây Phương giáo cũng đừng mong được học. Muốn học cũng được, gia nhập Thiên Cấm Sơn rồi nói tiếp. Hơn nữa, để tu luyện công pháp đa dạng như vậy không phải chuyện đơn giản, đòi hỏi ngộ tính và ý chí ngút trời, và người chưa chắc có một. Trong tất cả thế hệ đệ tử Nữ nhân này là người đầu tiên tu đến tầng thứ 8 trở thành tiêu điểm của toàn trường. Trong bầu không khí hương phấn của toàn bộ Thiên Cấm Sơn, một vị khách không mời vừa đến, đưa mắt nhìn lên đỉnh núi, khóe miệng của hắn nhết lên, đây rồi, truyền nhân của Tư Mã Thế Gia, Tư Mã Nguyệt Đình. Chương 1615, ta Muốn Nàng Vừa đặt chân lên đỉnh Thiên Cấm, Lạc Nam liền cảm giác được một cổ trọng lực nặng nề kinh khủng đè ép lên cơ thể mình. Đó là khí thế của một vị thiên Phật đế cấp trường giả. Lạc Nam không có ý định che giấu, vì thế cũng chẳng bận tâm có đại năng phát hiện ra mình. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như đang bị hàng vạn ngọn núi đè ép, bất quá vẫn mặt vô biểu tình, chậm rãi đặt từng bước chân vững vàng đi lên. Một bước nữa, chết. Một thanh âm uy nghiêm oanh tạc vào trong tay, ẩn chứa sát cơ nồng đậm. Lạc Nam dừng lại bước chân, nhúng nhúng vai cười nhạt, nghe nói Thiên Cấm Sơn rất mạnh. Vốn muốn đến khiêu chiến một trận, không nghĩ đến có người chưa đánh đã sợ. Nói xong, thả nhiên xoay người muốn rời đi. Đứng lại. Thanh âm trầm thắp lạnh lùng thốt lên, mặc dù biết ngươi chỉ buông lời khích tướng, nhưng Thiên Cấm Sơn từ trước đến nay không e ngại bất kỳ lời tuyên chiến nào. Có bản lĩnh thì lên đi. Lạc Nam khóe miệng nhất lên, sảng khoái lắm. Quả nhiên ở bất kỳ nơi nào cũng có những cá tính khác biệt, Thiên Cấm Sơn khác xa so với đám đầu trọc lúc nào cũng miệng hô, hữu duyên kia. Người kia không tiếp tục hồi đáp, khí thế cũng tàn biết mất dạng, để mặc Lạc Nam lên núi. Đó là sự khí phách của Thiên Cấm Sơn, đừng nói là đến nhân chiến, dù là kẻ thù mang theo địch ý tiến đến gây sự cũng sẽ không hề e ngại. Một đường đi lên không có bất cứ trở ngại nào. Lạc Nam đặt chân đến đỉnh. Quảng trường rộng lớn với vô số làng ranh nứt vỡ đã hiện ra trong tầm mắt. Vừa rồi có người thi triển công kích mạnh mẽ, hắn cũng cảm nhận được. Thân là thiên trận đế, vừa liếc mắt nhìn hắn đã xem thấu một tòa trận pháp được bố trí quanh quảng trường, chỉ cần trận pháp này vận hành, mọi hư hại sẽ khôi phục trong thời gian ngắn. Cuối cùng, ánh mắt của Lạc Nam rơi vào thân ảnh nữ tử ở giữa quảng trường. Hơi có chút khoảng hốt, toàn thân nhẹ run Lạc Nam trong lòng cười khổ. Luân hồi thụ tiền bối thật sự biết cách treo người. Nữ nhân này, đối với hắn không quá xa lạ, nhưng nói quen thuộc lại càng không phải. Quả thật nàng không quá đẹp, không thể tạo ấn tượng cho bất kỳ ai khi lần đầu liếc ngang. Nhưng nếu càng nhìn lâu, người sẽ phát giác sự khác biệt của nàng bị nạn hấp dẫn. Thông tuệ, ôn nhu, biết hy sinh vì người khác. Bên trong vạn kiếp luân hồi, chính dung mạo và khí chất này trở thành một trong hai nổi tiếc núi lớn nhất của hắn. Chu Nhi, thê tử Phàm nhân của Lạc Nam, xin hạ nhi tử cho hắn, để rồi bởi vì không thể tu luyện. Cô đơn chết già trong sự giàn vặt và dây dứt của hắn. Đương nhiên, Luân Hồi thụ một lần nữa mượn dung mạo của nữ truyền nhân tiên ma cung để tạo ra nhân vật khiến hắn không thể quên được trong vạn kiếp Luân Hồi. Có lẽ việc tự do ngao du thời không đã khiến vị tiền bối này nhận ra điều gì đó nên mới có ý đồ để làm như vậy. Bất quá đã có kinh nghiệm với quân trích điệp. Lạc Nam cũng không thất thố hay mù quán cho rằng nàng hiện tại là hiền thê chung nhiên ngoan ngoãn, nhu nhuận của mình. Nàng đang là đại sư tỷ của Thiên Cấm Sơn, đối tượng cạnh tranh ngôi vị Phật tử, đồng thời là truyền nhân của tiên ma cung Tư Mã Nguyệt Đình. Ngươi hắn cần tiên. Trong lúc Lạc Nam lặng lẽ quan sát, tất cả ánh mắt tại quảng trường cũng đổ dồn về phía hắn. Ngươi lại là người nào? Một vị đệ tử trầm giọng hỏi. Trên thân đệ tử của Thiên Cấm Sơn đều khoác y phục của Võ Tăng, tùy đơn giản nhưng mang theo phóng khoáng, thoải mái. Khi nói chuyện cũng không chấp tay trước ngực niệm Nam Mô, không có những quy tắc lễ nghi ràng buộc. Lạc Nam khá thích sự tùy ý như vậy, miễn cười nói ra, người đến khiêu chiến. Ha ha! Một vị Nam đệ tử cười lạnh, khinh thường nói, chúng ta không tiếp nhận khiêu chiến của kẻ giấu đầu che đuôi như vậy. Lạc Nam hiểu hắn muốn nói gì? Chậm rãi lột xuống vô tức áo choàng. Dung mạo của một nam tử bình phàm hiện ra, chính là hình dạng của Văn Lan. Kẻ này là ai? Đám đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Thiên Cấm Sơn hoạt động độc lập, hầu như không thèm để ý đến những náo động ở bên ngoài, đối với dung mạo đang làm mưa làm gió ở ma giới như Văn Lan hoàn toàn không biết. Tại hạ Văn Lan, vốn là người ưa thích chiến đấu, chiến tích tạm thời bất bại, nghe nói chất lượng tu sĩ ở Thiên Cấm Sơn rất mạnh. Bèn đến thử sức một phên xem có như lời đồn. Lạc Nam thẳng nhiên nói. Toàn trường khóe miệng giật giật, trong lòng thầm mắng một tiếng, móa. Con hàng này còn cuồng hơn cả chúng ta. Chiến tích bất bại. Bọn hắn khó thể nghĩ ra có một ngày có người dám leo lên Thiên Cấm Sơn nói ra những lời như vậy. Ngoại trừ giáo chủ, toàn bộ Tây Phương còn chưa ai dám vỗ ngực tự xưng bất bại trên đỉnh Thiên Cấm Sơn. Thấy bộ dạng Văn Lang trông vẫn còn trẻ tuổi, một đệ tử Phật đế giả chậm rãi bước ra, rủ tầng chiến ý bùng phát, cười lạnh nói: "Để ta xem thử thực lực của ngươi có sánh bằng miệng lưỡi của ngươi hay không." Nữ vực binh Phật công thức thức nhất quyên Phật nộ. Tiếng nói vừa dứt, đệ lực đã ngưng tụ thành quyền. Thứ ảnh một tôn kim Phật với đôi cánh tay lực lượng ngạo nghễ hiện ra, một tầng quyền vực với uy thế hùng hậu. Đệ tử vung ra nắm mang theo sức tàn phá mạnh mẽ, Hung hăng nhắm vào mặt Lạc Nam oanh tạc mà đến, môi nở nụ cười tự tin. Nhưng mà đối với thế công của đối thủ, Lạc Nam chỉ nhẹ nhàng phất ra một bàn tay. Phốc Răng môi lẫn lộn, thân ảnh đệ tử như một tấm dẻ rách thổ huyết bay ngược, quyền vực phá toái hư ảnh kim Phật vỡ tan, trên khuôn mặt hiện lên dấu bàn tay đỏ thẳm xung huyết. Cái này Đám người sửng sờ, một vị Phật đế giả bị người khác tùy ý bạc tay văng xa hàng trăm mét. Điều này chứng tỏ cái gì? Hừ, ý vào tu vi cao hơn ăn hiếp tiểu bối có tài cán gì? Một vị sư huynh đại Phật đế bất mãn nói. Ta còn chưa nói hết, các ngươi đã vội vàng động thủ lại còn trách ta. Lạc Nam nhúng vai ra vẻ vô tội. Nói cái gì? Đám đệ tử thiên cấm sơn vẻ mặt trở nên bất thiện. Tỉ thí mà không có thứ gì làm đặc trượt thì vô vị mất vui không phải sao? Lạc Nam cười nói. Ngươi muốn đặt cực thứ gì? Một vị thanh niên anh Tuấn, thân khoác kim sát tăng bào bước đến hướng thú hỏi. Hắn chính là nhị sư huynh trong hàng ngũ đệ tử của Thiên Cấm Sơn, tên gọi Bình Ngạn, lời nói rất có trọng lượng. Lạc Nam như đợi lời này từ lâu, khóe môi mỉm cười lấy ra một kiện đồ vật. Oanh! Để uy bạo phát khắp bốn phương tám hướng, kim quan lóa mắt, sát khí lẫm nhiên. Đó là một thanh đạo bảo đao dài chừng 8 mét. Toàn thân tử kim sắc luân chuyển, lưỡi đao bén nhọn đen tuyền như đêm đen, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Đế cấp trực phẩm vũ khí. Vài vị đệ tử hô hấp trở nên dồn dập. Không. Nhị sư huynh bình ngạc sắc mặt ngưng trọng nhìn đại bảo đao nói, nó đã hình thành linh tính khá cao, khoảng cách đế binh không còn xa. Cái gì? Chúng nhân cả kinh. Toàn bộ Tây Phương giáo cũng chỉ có vài kiện đế binh mà thôi. Vậy mà trước mặt bọn hắn lúc này chính là vũ khí tiệm cận đế binh rồi hả? Thế nào? Nếu như các ngươi đánh bại ta, ta sẽ hai tay dân tặng thanh đại bảo đao này. Lạc Nam cực kỳ có thành ý vỗ tay nói, ngược lại nếu như ta đánh bại các ngươi, ta cũng sẽ tặng đại bảo đao, nhưng sẽ kèm theo điều kiện. Điều kiện của các hạ là Nhị sư huynh bình ngạn không vội vui mừng, trái lại nghiêm túc hỏi Có thể dùng vũ khí tiệm cận đế binh làm tiền cược? Đủ thấy điều kiện mà người này đưa ra không hề đơn giản Lạc Nam đảo mắt nhìn toàn trường Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một thân ảnh Chỉ tay thẳng vào, ta muốn nàng Cả đám nhất thời trận mắt há hốc mồm nhìn theo hướng ngón tay của Lạc Nam Người hắn chỉ định vậy mà là đại sư tỷ Nữ nhân đối với động tác của Lạc Nam không có chút phản ứng nào Chỉ là đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm hắn Bên trong lẻ lên những tia cảm xúc kỳ lạ Không được Tuyệt đối không được. Bình ngàn phẫn nộ quát, đại sư tỷ của chúng ta há có thể là đồ vật để ngươi mang ra đánh cược. Nhị sư huynh nói rất hay. Chúng đệ tử của thiên Cấm sơn cũng bừng bừng lưỡi giận trừng mắt nhìn lạc nam quát, nếu ngươi có thiện ý khiêu chiến thì chúng ta nhận. Nếu ngươi đến gây sự thì mau cút đi. Bằng không liên thủ đánh gãy chân ngươi. Lạc nam vuốt vuốt mũi, cảm giác mình thật sự giống nhân vật phản diện đang ý thế hít ngươi. Tìm cách mưu hại những người tốt vậy. Yên tâm đi, chỉ khi nàng đồng ý theo ta, ta mới mang nàng rời đi, hoàn toàn tôn trọng quyết định của nàng. Lạc Nam chân thành nói. Ngươi muốn đại sư tỷ của chúng ta làm cái gì? Bình ngạn nhìn không được hỏi. Giúp nàng nhanh chóng hoàn thành mục tiêu sống, khoái ý ân cưu. Lạc Nam giọng điệu nghiêm túc, hai mắt nhìn chầm chầm tư mã Nguyệt Đình. Buông lời sàm ngôn. Đại sư tỷ từ nhỏ đã lớn lên ở Thiên Cấm Sơn. Làm gì có khoái ý ân Kiều cần phải trả? Bình ngạn hừ một tiếng, không cần điều kiện, ngươi thích luận bàn thì cứ chiến. cứ làm theo lời của hắn. Đột ngục dòng điệu trong kẹo của tư mã Nguyệt Đình vang lên. Đại sư tỷ Toàn trường chấn động, mấy chục đệ tử trận mắt há hốc mồm, không dám tin nhìn về phía năng. Thiên Cấm Sơn chúng ta từ trước đến nay không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nếu hắn đã dám mang tiện trận đế binh ra cược, chúng ta há có thể không dám ứng chiến. Tư mã Nguyệt Đình ra vẻ bình thản nói. Ngoài mặt nói thế, trong lòng nàng tương đối rối loạn. Ngày này rốt cuộc đã đến. Từ khi giải trừ toàn bộ ma ấn bên trong cơ thể, tư mã Nguyệt Đình đã biết con đường nên đi của riêng mình. Nàng không biết những truyền nhân tiên ma cung khác cảm thấy thế nào, nhưng riêng bản thân nàng nợ máu phải được trả bằng máu. Sang Ma Điện và chu Tiên Điện diệt đi Tư Mã Thế Gia, hãm hại vô số tộc nhân của nàng chết thảm, phụ mẫu của nàng ôm hận mà chết. Thu hận đó, thân là nữ nhi độc nhất của Tư Mã Thế Gia, được ban phát sự sống, nàng sao có thể quên lãng. Được Thiên Cấm Sơn thu nhận nuôi dưỡng, Tư Mã Nguyệt Định trong lòng luôn ông một ý nguyện. Đó là cố gắng trở thành Phật tử của Tây Phương Giáo. Kế thương ngôi vị trở thành giáo chủ, sau đó dùng lực lượng Tây Phương giáo tiêu diệt chu Tiên Điện và Sang Ma Điện. Những năm qua, nàng vẫn luôn tìm hiểu và lưu ý các tin tức về động tỉnh liên quan đến hai thế lực này. Gần nhất khi Tiên Ma công chúa xuất trận với lực lượng hùng hậu, khiến Sang Ma Điện và cả chu Tiên Điện ra mặt nhưng cũng chẳng thể làm gì, trong lòng tư mã Nguyệt Đình đã lóe lên hy vọng báo được thù trong thời gian nhanh nhất. Kế hoạch ban đầu của nàng đòi hỏi một quá trình rất dài. Đầu tiên là nỗ lực cạnh tranh ngôi vị Phật tử, sau đó còn phải bái giáo chủ làm sư phụ. Học hết bản lĩnh và thủ đoạn của Tây Phương giáo, học lễ nghi, kế thừa ý chí, lúc đó mới có thể trưởng khống toàn bộ lực lượng. Quá trình này có lẽ lên đến vài trăm năm. Tuy nói chỉ cần trả được thù, dù chờ đợi bao nhiêu năm cũng không tiếc, nhưng nếu có thể báo thù sớm hơn, ai nguyện ý chờ đợi lâu đến như vậy. Hơn nữa nếu như có thể... Tư mã Nguyệt định cũng không nguyện ý kéo tay phương giáo vào thù oán của cá nhân mình, dù báo được thù cũng sẽ hy sinh không ít sinh mệnh vô tội. Vì thế mà khi nghe được thông tin tiên ma cung xuất thế với lực lượng hùng mạnh, tư mã Nguyệt định thật sự vô cùng vui mừng. Đáng tiếc, tiên ma cung vẫn chưa công khai, hoạt động thần bí như thần long thấy đầu không thấy đuôi, dù nàng muốn tìm kiếm cũng không có biện pháp. Hiện tại đệ tử của tiên ma Tông chúa là Văn Lan tìm đến tận cửa. Nàng làm sao nguyện ý từ bỏ cơ hội Nhưng nàng cũng không thể nói ra thân phận và khổ tâm của mình cho các sư đệ và sư muội Chỉ đành thuận theo kế hoạch của Văn Lan vậy Nhưng mà Thấy thái độ Tư Mã Nguyệt định cương quyết Mà các vị trưởng bối của Thiên Cấm Sơn Dường như không có ý định ra mặt Đám đệ tử nhất thời do dự Sợ cái gì? Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn không đánh lại hắn? Tư Mã Nguyệt định trên thêm một câu Sư tỷ nói không sai, vì sao chưa đánh mà chúng ta đã sợ bại như vậy. Tạm sư huynh ánh mắt nóng bỏng nhìn chầm chầm đại bảo đao, chúng ta phải thắng để mang về tiệm cận đế binh mới đúng. Theo hắn thấy, đại sư tỷ dù cho đi theo Văn Lan cũng vẫn là người của Thiên Cấm Sơn, chẳng lẽ có kẻ dám trước giáo nữ của Tây Phương giáo vĩnh viễn luôn hay sao? Ngược lại dù thắng hay bại, đại bảo đao cũng sẽ thuộc về Thiên Cấm Sơn bọn hắn, đây chính là đại thu hoạch A, như hiểu được suy nghĩ của hắn. Đám đệ tử ánh mắt lấp lé, tán thành gật đầu, được lắm, chiến đi. Mời. Lạc Nam nhẹ nhàng bay lên giữa không trung. Làm ra động tác mời. Ai lên? Một vị đệ tử hỏi. Dựa theo biểu hiện vừa rồi, Văn Lan ít nhất cũng là Đại Đế, vậy để thập tứ đệ lên đi. Bình ngạn trầm năm nói. Thập tứ đệ tử vừa vặn cũng là Đại Phật Đế, để giao chiến với Đại Đế như Văn Lan đã rất hợp lý rồi. Nhận được chỉ thị, một nam tử cao lớn đập không bước lên đứng đối diện Lạc Nam, chính là thập tứ đệ. Ta nghĩ các vị cùng sông lên để đỡ mất thời gian của đôi bên. Lạc Nam thành thật đề nghị. cung vọng. Thập tứ đệ phẫn nộ quát lớn, ngự vực binh. Phốc. Hắn chưa kịp dứt lời, máu tươi cùng phúng. Thân thể cao lớn ầm ầm rơi rụng đập mạnh xuống quảng trường, mặt đất tràn nứt. Tàn ảnh lué lên. Lạc Nam thu hồi thiên thạch trước. Cái này. Cả đám nơ ngát, xoa xoa hai mắt của mình, không dám tin những gì vừa được chứng kiến. Quả nhiên là đồ đệ của công chúa. Tư mã Nguyệt Đình mắt đẹp lóe lên dị sắc. Ngươi. Bình Ngạn hai mắt nhú chặt nhìn lấy Lạc Nam, vừa rồi tên này xuất thủ quá nhanh, ngay cả hắn cũng chưa kịp quan sát. Điều này khiến Bình Ngạn ý thức được những sư đệ và sư muội khó lòng địch nổi văn lan này. Chỉ có hắn hoặc đại sư tỷ ra mặt mới có thể cứu vãn cục diện. Mà lúc này, Lạc Nam cũng dần mất kiên nhẫn, đại chiến với cường giả tối đỉnh đã quen, ngay cả hứng thú kéo dài thời gian với những tiểu bối này cũng không có. Nếu các vị không toàn bộ ra tay, vậy để ta động thủ. Chương 1616, Phật tướng, Ma tướng cung vọng Bình ngạn giận giữ hừ một tiếng Dựa theo giọng điệu của Văn Lan rõ ràng là xem thường bọn hắn, muốn lấy sức một người đánh hết đệ tử của Thiên Cấm Sơn. Nếu thật sự để chuyện như vậy diễn ra, dù bọn hắn có chiến thắng cũng đâu có gì để tự hào. Không cần đến các sư đệ, một mình ta có thể hạ nuôi Tay áo phần Phật tung bay, bình ngạn đạp không mà lên. Nhớ lại tốc độ kinh khủng của Lạc Nam vừa rồi khi đánh bại sư đệ, hắn cũng không nói nhảm lời nào, trực tiếp vận chuyển công pháp. Địa đế lực sôi trào trong lòng bàn tay. Thoáng chốc đã ngưng tụ thành một thanh trường kích dũng mảnh, sau lưng Hiển hiện hư ảnh kim Phật khổng lồ cầm kim kích như một chiến tướng, quy thế ngút trời. Nữ vực binh Phật công đệ thất thức, kích Phật cuồng. Năm tầng chiến vực cùng kích vực dũng mảnh nghiện ép mà ra, bình ngạn tay cầm trường kích nhắm ngay lòng ngực Lạc Nam xuyên thấu mà đến. Lạc Nam ung dung cười cười, vận dụng vô tướng chi ma tiến hành mô phỏng. Thoáng chốc Ma lực ầm ầm ngưng tụ thành một thanh ma kích giống y như đúc của bình ngạn cầm vào trong tay, mà sau lưng hắn cũng hiện lên một hư ảnh khổng lồ tay cầm kích. Ma kích này đơn thuần do ma lực hình thành. Không phải xích tà kích. Chỉ bớt quá thay vì kim Phật, hư ảnh lạc nam tạo ra lại là ma Phật với hình thể màu đen kịch, vô cùng khủng bố. Bảy tầng kích vực và bảy tầng chiến vực quét ngang. Răng rắc. Trong ánh mắt không dám tin của đám người. Sông vực của bình ngạn hoàn toàn vỡ nát Đống Hư ảnh ma Phật của lạc nam ngửa đầu trích gào Ma kích dữ dội hung hăng trấn xuống Làm sao có thể Bình ngạn chỉ kịp thốt lên một câu Hư ảnh kim Phật ầm ầm sụp đổ Trường kích bị ma kích đập nát Liên tục lùi bước giữa không trung Khóe môi rỉ máu Thắng bại đã phân Lạc nam thu tay lại Ngươi Tạm sư huynh cánh tay run run chỉ vào lạc nam quát lớn Ngươi vì sao có được ngự vực binh Phật công của Thiên Cấm Sơn chúng ta? Thật có lỗi. Chỉ bắt chước mà thôi, nào có công pháp như các vị. Lạc Nam nhúng nhúng vai đáp Như để chứng minh lời nói của mình, mà khí tinh khiết đến cực điểm vần quanh, thân ảnh Mỹ nữ ma Nhi lãnh diễm thần bí đã hiện ra bên cạnh hắn. Hừ, cứ thi triển thủ đoạn chiến đấu, ta sẽ mô phỏng toàn bộ. mà Nhi nhết lên bờ môi đỏ thẳm. Ma lực trong tay nàng khi thì hóa thành quyền, khi thì hóa thành đao, khi thì hóa thành kích. Hiển nhiên đang mô phỏng nữ vực binh Phật Tông. Ma vật hóa hình. Nhìn thấy ma nhi, không ít đệ tử thiên cấm sơn sinh lòng ngưỡng mộ và ghen ghét với lạc năng. Ma vật có thể hóa hình, vừa xinh đẹp vừa cường đại đến như vậy, bọn hắn cực kỳ ao ước a Nhi đệ đã bại, đến lượt ta. Âm thanh trong kẻo của tư mã Nguyệt định cấp lên khiến đám người bừng tỉnh trở lại. Không được đâu đại sư tỷ Bình ngạn lau vết máu nơi khóe miệng, vội vàng kinh hô, chiến lực của kẻ này vượt xa tầng lớp đệ tử chúng ta, người cũng không thể nào là đối thủ. Bình ngạn dù sao cũng là thiên tài của thế lực cao cấp, kiến thức bất Phàm Vừa cùng văn lan giao thủ thoáng chóc, hắn đã biết thực lực chân chính của kẻ này tuyệt đối không phải những đệ tử như bọn hắn có thể đối phó. Dù là nhân vật có tư cách cạnh tranh ngôi vị Phật tử như Đại Sư Tỷ của mình cũng không được. Chỉ riêng thủ đoạn mô phỏng theo công pháp mạnh nhất của bọn hắn đã đủ đáng sợ rồi, càng chưa nói Văn Lan từ đầu đến cuối vẫn dững dưng chưa đánh toàn lực. Chúng ta không chiến nữa. Đám đệ tử khác cũng siết chặt nắm tay, bọn hắn cực kỳ yêu quý Đại Sư Tỷ, không muốn nàng đi theo một nằm nhân xa lạ. Cả đám âm thầm hối hận đồng ý lời khiêu chiến của Văn Lan. Rõ ràng là bị đại bảo đao tiệm trận đế binh làm mù mắt. Trong lúc nhất thời, cả đám vội vàng che chắn trước mặt tư mã Nguyệt Đình, không để nàng ngênh chiến. Chúng ta không cần đại bảo đao nữa, mời văn lan các hạ rời đi cho. Bình ngạn đại diện các sư đệ. Sư muội trầm giọng lên tiếng. Tư mã Nguyệt Đình vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Nàng từ nhỏ đã được thiên cắm sơn nuôi dưỡng, tình cảm với các huynh đệ tỉ muội vô cùng tốt. Vì vậy cũng không hề muốn từ bỏ thế lực này. Nhưng nợ máu chưa trả, tư mã thế gia bị giết đến chó gà không tha, thân là người duy nhất còn sót lại, nàng làm sao có thể ung dung che giấu thân phận tiếp tục cuộc sống như chưa có gì xảy ra. Lúc này nên chiến với Văn Lan, dù biết trước không thể là đối thủ, nhưng nàng cũng muốn xem thử sự chênh lệch giữa mình và vị yêu nghiệt này lớn đến mức độ nào. Mau tránh ra! Đệ tử thiên cấm sơn dám chơi dám chịu. Tư mã Nguyệt Đình nghiêm nghị nói. Thấy thái độ của nàng cương quyết, đám đệ tử cắn chặt môi, nhìn cũng rất tôn trọng vị đại sư tỷ này, vì vậy ngoan ngoãn tránh đường để nàng bước lên. Tư mã Nguyệt Đình thanh thoát như tiên, thoáng chốc đã đối diện với Lạc Nam. Thấy đám đệ tử vẫn căm ghét nhìn mình, Lạc Nam cười khổ, ta có cảm giác như mình là kẻ phản diện, đại ác nhân. Sau này bọn hắn sẽ hiểu. Tư mã Nguyệt Đình gật đầu đáp. Ưu tiên nữ nhân ra tay trước. Lạc nam làm động tác mời. Với nữ nhân nào ngươi cũng hành động như vậy sao? Tư mã Nguyệt định chấp chớp mắt. Ấn tượng đầu của nàng với tên này là giải gái. Trước đó các sư đệ của nàng thậm chí chưa kịp xuất thủ đã bị đánh bay, không nghĩ đến lực nàng lại được ưu ái ra tay trước. Không, chỉ với số ít người. Lạc nam cười cười. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Tư mã Nguyệt Đình Thanh lãnh quát một tay sần. Kèn kèn. Một cặp sông đao đạt đến đế cấp thường phẩm xuất hiện trong tay nạn, là vũ khí hàng thật giá thật. Để bác thức, đao Phật trảm. Để lực bùng lên hòa vào sông đao trong tay, hình thành hư ảnh một cặp sông đao lớn hơn bao phủ bên ngoài, không gian xung quanh cấp tốc đứt trai những vết sắc lệm như bị cắt gọt. Hiển nhiên nữ vực binh Phật công có thể kết hợp với vũ khí thật sự khi sử dụng. Quy lực sẽ còn mạnh hơn chỉ dùng đế lực tạo thành vũ khí. Hư ảnh kim Phật cầm sông đao một lần nữa tái hiện. Đao vực cùng chiến vực hòa vào thế công, tư mã Nguyệt Đình nhắm về Lạc Nam quyết đoán trảm xuống. Xoẹt xoẹt. Hai luồng đao khí mang hình bán Nguyệt xuyên phá trường không, ẩn chứa sức mạnh có thể cảm đứt thân thể thiên thể đế. Đối mặt với thế công của tư mã Nguyệt Đình, Lạc Nam vẫn giữ nguyên kích Phật cuồng, mà kích trong tay đâm ra. Tầng tầng lớp lớp kích ảnh càng quét hai luồng đao khí dữ dội. Âm âm âm âm. Công kích va chạm, không gian nổ tung, kích ảnh và đao mang điên cùng ma sát lấy nhau dữ dội giữa không trung, như ba quét ngang bốn phương tám hướng. Bất quá lúc này nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy 30 đường hồng hoang ma văn độc một hiện lên trên thân ma kích. Đăng rắc. Khi hồng hoang ma văn hiện ra, kích ảnh của lạc nam cấp tóc mạnh lên theo cấp số nhân. Âm thanh đau khí bị nhiền nát tràn lan vào tay từng người, sắc mặt cả đám tràn ngập trung động nhìn kim Phật sau lưng tư mã Nguyệt Đình sụp đổ. Đám đệ tử thất thần, không ngờ đối thủ lại có thể dùng thức thứ sáu mô phỏng từ bình ngạn đánh bại thức thứ 8 của Đại Sư tỷ Trên lệch quả thật quá xa. Trong lúc toàn trường tưởng như tư mã Nguyệt Đình sẽ bại, cảnh tượng tiếp theo lập tức khiến bọn hắn giật mình. Đóng! Như một con quái thú rít gào từ thể nội yếu điệu của tư mã Nguyệt Đình vang lên. Tóc dài đen tuyền của nàng tung bay, một cổ lực lượng đen kịch âm u mạnh vượt qua dự kiến bao trùm xung quanh cơ thể. Đây là thiên ma đế lực. Bình ngạn hét lên thất thanh, hai mắt muốn lồi ra ngoài. Không để ý đến sự kinh ngạc của đồng môn, hư ảnh ma Phật sừng sửng hiện lên sau lưng tư mã Nguyệt Đình, tay cầm song ma đao như ma thần hàng thế. Nàng vẫn chỉ là địa đế. Thiên ma đế lực là do trưởng bối để lại bên trong ma ấn. Hư ảnh kim Phật một lần nữa ngưng tụ trở lại. Kim Phật và ma Phật cùng lúc gián lâm, như hai vị thần hộ vệ trung thành của tư mã Nguyệt Đình, sự đối lập về khí tức, sự đối lập về sức mạnh tạo thành cảnh tượng trung động lòng người. Cảm Lạnh lùng quát lên một tiếng, tư mã Nguyệt Đình cùng hai vị hư ảnh cùng lúc tung ra thế công. Sáu luồng đao khí mạnh mẽ đến cực điểm quét ngang trời đất. Công kích ẩn chứa cả tiên lực và ma lực, đao vực và chiến vực, ngay cả thiên đế cũng không dám xem thường. Lạc Nam âm thầm tán thưởng. Không hổ là truyền nhân của một trong những chiến tướng hàng đầu tiên ma cung, tư mã Nguyệt Đình hoàn toàn có đủ tố chất của một nữ cường giả. 60 đường hồng hoang ma văn nổi cộng lên, uốn quanh cơ thể hư ảnh ma Phật cầm kích. Liên kích tru tiên quyết. Lạc Nam kết hợp ngự vực binh Phật Tông và kích pháp. Mà kích điên cuồng xuyên phá. Lại một lần nữa, công kích của tư mã Nguyệt định như thủy tinh tan vỡ, sáu luồng đào khí không thể xuyên phá tầng tầng lớp lớp kích ảnh. Ngược lại, kích ảnh hung hăng xuyên qua không gian tìm đến tư mã Nguyệt Đình, muốn triệt để đánh bại nàng. Hồng hoang ma văn, số lượng này vượt qua cả hồng hoang tộc trưởng. Tư mã Nguyệt định tháng phục lên tiếng. Tuy nhiên dù đối thủ mạnh mẽ, nhưng khi đã sử dụng đến sức mạnh của ma ấn. Nàng không dễ dàng bị đánh bại đến như vậy. Sắc mặt nàng nghiêm nghị, hai tay kết ấn, bí thuật huyết chiến ngưng thú. Đầu ngón tay rỉ máu, hai giọt máu của Tư Mã Nguyệt Định tung bay trên không trung. Thiên ma đế lực cùng chiến vực của nàng cùng cuộn mà lên, hoa quyển cùng hai giọt máu. Đóng. Đóng. Hai tiếng gầm trống thịnh nộ đồng loạt vang lên. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Sư tỷ từ đâu học được? Đám đệ tử trận mắt khá hốc môn. Chỉ thấy giữa bầu trời, khi hai dọc máu của tư mã Nguyệt định kết hợp cùng thiên ma đế lực và chiến vực. Chúng nó cấp tốc hiển hóa thành hai tôn quái thú khổng lồ. Một sư, một hổ. Tiếp theo sau đó, hư ảnh kim Phật leo lên lưng sư, hư ảnh ma Phật leo lên lưng hổ, chiến yến ngút trời, chiến vực đạt đến tầng thứ 8 Sư Phật tướng, hổ Phật tướng. Toàn bộ đệ tử Thiên Cấm Sơn không dám tin nhìn theo bóng lưng của tư mã Nguyệt Đình. Lúc này đây nạn có hai vị thần hộ mệnh, quy thế ngút trời như một vị cái thế nữ đế, nhưng lại trở nên xa lạ trong mắt các đồng môn. Sở hữu thiên ma đế lực, nắm giữ bí thuật cường đại. Đây là những thứ không thuộc về Thiên Cấm Sơn. Đại sư tỷ rốt cuộc có thân phận gì? Bình ngạn đám người hai mặt nhìn nhau. Nở nụ cười đắng chát. Chưa hề dừng lại. Một dọc máu huyết tiếp tục được Tư Mã Nguyệt Đình phóng thích, kết hợp thiên ma đế lực và chiến vực tạo thành ma chiến mã. Đích thân nàng leo lên lưng ma chiến mã, vó ngựa tung hoành, sau lưng có hai vị Phật tướng dũng mảnh trợ uy, nhắm ngay lạc nam lao thẳng đến. Phí thế cấp bậc này, đừng nói là Thiên Cấm Sơn, một vùng Tây Phương Giáo cũng cảm nhận được kinh đồng. Tư Mã Thế Gia là gia tộc tinh thông chiến đạo, nhìn cảnh tượng này Tư Mã Nguyệt Đình quả thật là nữ tướng chân chính. Lạc Nam càng nhìn càng hài lòng Bất quá tuy nàng cường đại Nhưng để làm khó hắn vẫn còn kém rất nhiều Ma đỉnh âm âm chấn động Thần tướng vệ hồn ma thần tướng hàng lâm Như cuộc chiến của người khổng lồ Ma thần tướng cường hoành bá đạo Lấy một địch ba Thế không thể đỡ Cùng kỳ ma ảnh hung thần ác sát Bạo loạn chiến ma chiến yến ngút trời Vô tướng chi ma mô phỏng biến ảo Hồng hoang ma Văn sức mạnh kinh hoàng Tàn kiếm ma hồn bá đạo lẫm liệt, thôn phệ ma nhãn hấp thụ sức mạnh, băng mục ma lao giam cầm khống chế. Tất cả tạo thành ma thần tướng, thật sự là quá mạnh. Tư mã Nguyệt Đình càng đánh càng kinh hãi bởi vì ma thần tướng do ma nhi điều khiển nên chẳng khác nào một đại tướng có kinh nghiệm thực chiến hàng thật giá thật. Lại thêm sức mạnh áp đảo của các ma vật, nàng và song tướng của mình như đối mặt với một pháo đài bất khả xâm phạm. Không phải tự nhiên mà ma thần tướng có thể địch lại đại trưởng lão của Chu Tiên Điện là Tứ Hồn Lão Nhân. Thật sự nó là một trong những thần tướng hoàn thiện nhất của Lạc Nam. ta nhận thua. Khiết sâu một hơi, Tư Mã Nguyệt Đình tâm phục khẩu phục nói. Nàng cảm giác được ma thần tướng vẫn luôn hạ thủ lưu tình không muốn làm bị thương mình, Lạc Nam thì khoanh tay đứng nhìn ở bên cạnh không cần động thủ. Nếu đây là sinh tử chiến, có lẽ nàng đã chết rất nhiều lần. Giải trừ bí thuật, các dọc máu trở về cơ thể nàng, hư ảnh sư Phật tướng và hỗ Phật tướng cũng tiêu tán vào không khí. Nàng chia tay đồng môn đi. Ta sẽ chờ đợi. Lạc Nam mỉm cười gật đầu, tìm một hòn đá khoanh chân ngồi xuống. Đám đệ tử thiên tấm sơn dùng ánh mắt phức tạp nhìn thân ảnh nam nhân. Văn làng quả thật không hề nói dối, chiến lực kinh khủng như hắn thì bất bại trong các cuộc khiêu chiến là điều dễ hiểu. Nếu là bình thường... Với tính cách tôn trọng cường giả của Thiên Cấm Sơn, các đệ tử chắc chắn sẽ rất sùng bái hắn. Nhưng tên khốn này lại muốn mang đại sư tỷ của bọn hắn đi. Vì thế cả đám đối với hắn cũng không có hảo cảm. Sư tỷ Có chút phức tạp nhìn tư mã Nguyệt Đình, bình ngạn đám người muốn nói lại thôi. Thật xin lỗi, có những chuyện sư tỷ che giấu chỉ vì muốn tốt cho các ngươi. Tư mã Nguyệt Đình ấy nấy nhìn các sư đệ muội Thân phận thật sự của sư tỷ có phải là truyền nhân tiên ma cung? Một vị đệ tử lấy can đảm hỏi. Mặc dù rất ít lưu tâm về những tin tức bên ngoài kia, nhưng không có nghĩa là thiên cấm sơn lạc hậu. Trái lại khi nhìn thấy tư mã Nguyệt Đình thi triển thiên ma đế lực, bọn hắn đã đoán được phần nào? Tư mã Nguyệt Đình gật gật đầu, có những trách nhiệm sư tỷ không thể bỏ, thiên cấm sơn vĩnh viễn là nhà của ta. Nói xong. Nàng xoay người muốn đi cùng Lạc Nam. Nguyệt Đình, trở về đi. Ngay lúc này, trên đỉnh thiên cấm hiện ra một thân ảnh, khí thế thiên Phật cuồn cùng bao phủ toàn trường, ngăn cản bước tiến của tư mã Nguyệt Đình, đưa mắt nhìn Lạc Nam trầm giọng nói, tiểu tử, luận bàn đã xong, người cũng có thể lăn Chương 1617, Đánh giá Kinh Nhân Nhân vật vừa xuất hiện là một hòa thượng trung niên, khác với những đệ tử mặt võ tăng. Vị hòa thượng trung niên này khoát cà sa bạc màu, cổ đeo Phật châu, hình thể cao lớn, thiên Phật chi huy bao phủ toàn trường, ánh mắt như điện khóa chặt lấy thân ảnh lạc nam, tiểu tử, luận bàn xong rồi thì mau lăng. Toàn trường sửng sờ, đám đệ tử vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ, gặp qua Sơn Chủ. hiển nhiên hòa thượng trung niên này chính là Sơn Chủ của Thiên Cấm Sơn, danh Xưng Thiên Cấm Phật Đế, cũng là một vị Thiên Phật Đế hàng thật giá thật, cường giả nổi danh ở Tây Phương Giáo. Thiên Cấm Phật Đế đương nhiên đã biết thân phận chân thật của Tư Mã Nguyệt Đình từ lâu, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì nàng là nhân tuyển có thể đại diện Thiên Cấm Sơn cạnh tranh ngôi vị Phật tử. Chỉ cần nàng trở thành Phật tử, hoặc hơn nữa là giáo chủ, dù chu tiên điện và sang ma điện cũng không dám đánh vào Tây Phương Giáo làm khó dễ thân phận tiên ma cung của nàng. Nhiều năm qua, Thiên Cấm sợ nỗ lực bồi dưỡng và cung cấp tài nguyên cho Tư Mã Nguyệt Đình, làm sao có thể để nàng dễ dàng rời đi như vậy? Một kiện đại bảo đao tiện trận đế binh mà thôi, so với nhân tuyển cho vị trí Phật tử còn kém xa lắm. ngay nhiều tin đồn về Văn Lan, Thiên Cấm Phật đế chỉ muốn mượn tay các đệ tử xem thử mức độ yêu nghiệt của tiểu tử này nên âm thầm quan chiến. Không nghĩ đến tư mã Nguyệt định quyết định đi theo Văn Lan, hắn không thể đứng nhìn được nữa. Sơn Chủ, Nguyệt Đình có chí hướng riêng, mong người thứ lỗi. Tư mã Nguyệt định ôn nhu hiểu chuyện, lặng lặng nhìn Thiên Cấm Phật đế. Trong mắt hiện lên một tia cầu khẩn. Nàng cũng hiểu việc mình đi theo văn làng là không phải với Thiên Cấm Sơn, nhưng cơ hội báo thù trước mắt, tư mã Nguyệt Đình sao có thể từ bỏ. Nàng chỉ cần cố gắng trợ giúp một phần sức mọn dưới trướng tiên ma công chúa là đủ rồi. Về phần ân tình mà Thiên Cấm Sơn dành cho nàng bấy lâu nay, chỉ cần có cơ hội nàng nguyện dùng cả tính mạng đền đáp. Nguyệt Đình, ngươi là đệ tử đáng tự hào nhất của Thiên Cấm Sơn chúng ta. Là niềm kiêu ngạo của các sư đệ, sư muội Thiên Cấm Phật Đế trầm giọng nói Nếu muốn trả thù, cũng là do Thiên Cấm Sơn chúng ta đứng ra trả thù cho ngươi nào cần đến người khác Tư mã Nguyệt Đình bị lời của Thiên Cấm Phật Đế làm cho cảm động Bất quá nàng vẫn là lắc đầu, ân oán cá nhân sao có thể liên lụy Sơn Môn Văn Lan là đệ tử của tiên ma công chúa Chúng ta có cùng mối thù, trợ giúp lẫn nhau mới là hợp tình hợp lý Ngươi biết Sang Ma Điện và chu Tiên Điện rất mạnh không? Thiên Cấm Phật Đế hừ một tiếng. Nguyệt Đình đương nhiên biết. Tư mã Nguyệt Đình nghiêm trọng gật đầu. Hừ, đối với kẻ địch mạnh như vậy, chỉ có sở hữu lực lượng của toàn bộ Tây Phương Giáo mới có hy vọng báo được thù Thiên Cấm Phật Đế kiên nhẫn khuyên nhũ, chỉ cần ở lại, Thiên Cấm Sơn sẽ toàn lực trợ ngươi trở thành Phật tử, chỉ cần kiên nhẫn, chắc chắn báo thù thành công. Văn Lan là kẻ được xưng đệ nhất yêu nghiệt ở ma giới, ta tin tưởng đi cùng hắn sẽ lập nên kỳ tích. Tư mã Nguyệt định kiên quyết nói ra, ân tình của Thiên Cấm Sơn và Sơn Chủ cả đời Nguyệt định không dám quên, nhưng ý ta đã quyết. Mong Sơn Chủ thành toàn. Hồ đồ. Thiên Cấm Phật đế giận dữ quát, đây chỉ là suy nghĩ chưa thấu đáo trong lúc kích động nhất thời, chỉ cần bế quan tịnh tâm một thời gian sẽ nhận ra tầm quan trọng và cao quý của ngôi vị Phật tử mau vào núi Bế Quang cho bổn tọa. Sơn Chủ Đúng lúc này, Nhị Sư Huynh bình ngạn bỗng nhiên bước lên, hướng Thiên Cấm Phật Đế cầu khẩn. Sơn Chủ, ta nghĩ Đại Sư Tỷ đã cân nhắc kỹ càng từ rất lâu rồi nên mới quyết đoán đưa ra quyết định như thế, xin Ngài đừng làm khó. Nhị Sư Huynh nói đúng, dù Đại Sư Tỷ đi đâu, nàng cũng vĩnh viễn là một phần tử của Thiên Cấm Sơn không phải sao? Nhị Sư Huynh cao giọng tán thành. Mong Sơn Chủ thành toàn, Chúng ta tuy vô dụng không thể trợ giúp sư tỷ báo thù, nhưng sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ con đường nàng đã chọn. Đám đệ tử nhau nhau mở miệng. Dù sâu trong thâm tâm, bọn hắn mong muốn tư mã nguyệt định ở lại, nhưng chỉ cần sư tỷ quyết định, bọn hắn sẽ toàn lực ủng hộ nàng. Đó là tình cảm thâm hậu giữa các sư tỷ đệ với nhau, ủng hộ tuyệt đối. Đám trẻ tranh các ngươi thì biết cái gì? Vài chục người ngay cả một mình văn lan cũng đánh không lại. Thiên cấm Phật đế phẫn nộ nói, cút vào núi bế quan hết cho bổn tọa. Trong lòng hắn thầm mắng, các ngươi thì biết cái gì, hiện tại trong Tây Phương Giáo có rất nhiều thế lực nhìn Thiên cấm Sơn không vừa mắt. Cách đơn giản nhất để bọn hắn yên phận là có đệ tử lên ngôi Phật tử. Thân là một vị Sơn Chủ, hắn phải vì lợi ích toàn cục của toàn bộ Thiên cấm Sơn cân nhắc. Nè lão già, vừa rồi ngươi bảo ai lăn xuống. Đúng lúc này. Thanh âm có chút lười biếng của Lạc Nam vang lên. Hắn liền biết mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Ánh mắt toàn trường đổ dồn về hướng Lạc Nam, Thiên Cấm Phật đế lạnh lùng nói, nể mặt ngươi là thiếu niên anh tài nên bổn tọa không chấp nhất, nhưng đệ tử của Thiên Cấm Sơn không dễ dàng cướp đi như vậy. trước Lạc Nam cười quỷ dị nhìn lấy hắn, nguyệt đình cam tâm tình nguyện cùng ta rời đi ngươi lại gọi là cướp. Thế kẻ lợi dụng ân tình bồi dưỡng để ép nàng trái với lương tâm ở lại gọi là cái gì? Ngươi! Thiên cấm Phật đế nổi giận. Đang muốn mở miệng lại bị Lạc Nam cắt ngang, không cần nói nhảm, nghe nói Thiên cấm sơn các ngươi tôn trọng cường giả, chỉ có kẻ mạnh mới đủ tư cách nói chuyện. Không sai! Thiên cấm Phật để không hề phủ nhận. Vậy thì dễ nói. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Vừa dứt lời, có tiếng cuồng phong gào thét. Lôi đình chấp động, ma khí xung thiên Thân ảnh lạc nam đã xuất hiện bên cạnh thiên cấm Phật đế Trong ánh mắt co rụt lại của đối phương, bá lực toàn diện chuyển hóa thành ma lực ngương tụ ở hai lòng bàn tay hắc diện ma trưởng Xúc năng phong bạo Hai môn vũ kỷ khét tiếng cùng lúc được đánh ra 60 đường hồng hoang ma văn như ẩn như hiện, thô bạo trấn xuống cái đầu trọc của thiên cấm Phật đế Răng rắc Không gian vỡ tan đám đệ tử giật bắn người, không nghĩ lạc nam bá đạo đến mức ngay cả sơn chủ cũng dám đồng thủ như lôi đình vũ bảo đến như vậy. Đệ ngũ thức khiên Phật thủ Hầu như ngay khoảnh khắc, thiên đế lực ầm ầm từ cơ thể thiên tấm Phật đế tiến ra, ngưng tụ thành một tấm khiên khổng lồ ngăn cản trước mặt. Ẩm Hư ảnh kim Phật khổng lồ như núi đạp phá tinh không, hai tay cầm theo kim thuẫn nền thẳng đến. Oanh Hát diện ma trưởng cùng súc năng phong bạo âm âm nổ tung. Bị khiên Phật thủ như tường thành bất bại ngăn cản, vết khiên loán thoáng hiện lên những vết trạng chằn chịp như mạng nhện. Lạc Nam thuận thế xoay người, sức mạnh địa thể đế dồn nén vào bắp chân, sát vực cùng chiến vực nổ tung, một cước hung hăng đạp xuống. Hừ, đệ nhị thức, cước Phật nộ Thiên cấm Phật đế không cam lòng yếu thế, cũng là cước vực và chiến vực triển khai, cước đối cước. đùng Không gian hóa thành tói phiến, hai thân ảnh liên tục đánh bật ra giữa không trung. Sau lưng thiên cấm Phật đế là hư ảnh kim Phật khổng lồ, biến hóa đa dạng vũ khí theo ý niệm của hắn khi vận chuyển tông Pháp. Sau lưng Lạc Nam lại là ma thần tướng giữ dàng bá đạo, hung mảnh tuyệt luân Hai người đối chiến, kim Phật và ma thần tướng cũng va chạm không ngừng. Không thể không nói sơn chủ thực lực rất mạnh, dù kim Phật của hắn yếu hơn ma thần tướng của Lạc Nam rất nhiều. Hắn vẫn có thể kháng cự mà chưa mất thế. Lạc Nam mở ra nhìn xuyên yếu điểm cùng dò thám tương lai, bắt đầu chiếm thế thường phong. Cấm Thiên Phật Châu lên. Thiên cấm Phật đế đột một quát lên một tiếng, chỉ thấy Phật chuỗi trên cổ bay ra, sau đó cấp tốc biến lớn, chuỗi Phật Châu mở rộng phong tỏa chiến trường. Mà khi nó phong tỏa, Lạc Nam bất chật cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình bị áp chế, giống như bị ngăn cách với thiên địa tiên khí và ma khí trong đất trời. Thiển hẳn không thể hấp thu, chiến lực suy giảm. Đó là sự lợi hại của Cấm Thiên Phật Châu, có khả năng ngăn cấm kẻ địch hấp thụ tiên khí hay ma khí trong trời đất. Thấy Lạc Nam có vẻ suy yếu, Thiên Trẫm Phật để lấy lại tự tin, đệ bát tầng Phật Trảm triển khai, song đao hàng thế, nhắm ngay bả vai Lạc Nam chém xuống. Hắn nào đâu biết bá đỉnh đang ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cần gì hấp thu ngoại thiên địa. Lạc Nam không muốn tiếp tục kéo dài thời gian, Sít tà kích trực tiếp hàng lâm. Lần này có binh nhân tộc, liên kích tru tiên quyết mạnh mẽ chưa từng có. Kích vực, sát vực, chiến vực đồng loạt bạo phát. Trước uy thế nghiện ép của xích tà kích, cấm thiên Phật châu rung rảy vì sợ hãi. Từng kích nghiện ép đập thẳng xuống đầu cấm thiên Phật đế. Phốc. Không gánh vác nổi lạc nam trở nên cuồng mảnh, thiên cấm Phật đế thổ huyết bay ngược, ngay cả hư ảnh kim Phật cũng bị ma thần tướng đập nát. Xuống cho ta. Lạc Nam tóc biến đến trước mặt thiên cấm Phật đế, xâm la vạn tượng cước thô bạo đạp. Hự Rên rỉ một tiếng, thân thể thiên cấm Phật đế bị đạp lúng xuống lòng núi. Người mới là kẻ cần lăn xuống. Lạc Nam hư một tiếng. Xích tà kích hương phấn ngân vang, mà uy ngập trời. Chúng ta đi. Lạc Nam kéo lấy tư mã Nguyệt Đình. Phân Phật. Nào ngờ có tiếng tay áo tung bay. Lại thêm ba thân ảnh ngăn chặn trước mặt hai người. Các vị trưởng lão. Tư mã Nguyệt Đình cắn môi, ba người này là trưởng lão của Thiên Cấm Sơn. Đế nữ, Sơn chủ chưa cho phép, chúng ta không để ngươi đi được. Ba vị trưởng lão thở dài lên tiếng. Thiên Cấm Phật đế rốt cuộc từ dưới lòng đất chui lên, phẫn nộ quát lớn, liên thủ bắt bọn hắn. Ba vị trưởng lão đang muốn tuân theo, chợt nghe một tiếng gầm phẫn nộ vang sâu trong lòng núi, đủ rồi. Muốn người ngoài cười nhạo Thiên Cấm Sơn thua không nổi sao? Mà nghe thấy tiếng quát này, Thiên Cấm Phật Đế cùng ba vị trưởng lão sắc mặt kịch biến, tồn kính thốt lên, lão Sơn Chủ. Lão Sơn Chủ là Sơn Chủ thế hệ trước của Thiên Cấm Sơn. Lão Gia Gia Tư mã Nguyệt Đình Hổ Thẹn gọi một tiếng. Đình Nhi, ngươi là do lão Gia Gia nuôi dưỡng lớn lên, nếu như ta ít kỷ muốn lưu ngươi lại Thiên Cấm Sơn này, ta đã sớm có cách giải quyết ma ấn trên người ngươi từ rất sớm. Giọng điệu già nua vang vãn mà ra, nhưng lão Gia Gia không làm như vậy, đình nhiên người hôm nay quyết định khiến ta rất vui mừng. Thù của gia tộc, thù của phụ mẫu nếu còn không báo, sao xứng làm người? Đội ơn lão Gia Gia hiểu cho ta. Tư mã Nguyệt Đình hai mắt long lanh nước, hướng về nơi sâu xa trong lòng núi muốn quỳ xuống. Một cổ lực lượng tiến ra đem nàng đỡ lên, thanh âm trầm ổn vẫn còn tiếp tục, ngày sau bất kể như thế nào. Nên nhớ rằng Thiên Cấm Sơn luôn rộng mở chờ ngươi. Nói xong, luôn khí thế ấm ấm ép đến người Lạc Nam, cảnh cáo truyền âm, tiểu tử thúi, xem ra toàn bộ vũ trụ đều bị ngươi lừa gạt, hai yêu nghiệt khiến thế nhân ca tụng lại là cùng một người, ha ha. Lạc Nam giật mình, đây mới là lão quái vật chân chính A. Có thể nhìn thấu mặt nạ Thiên Diện sao? Chẳng cách có đồng đại Tây Phương Giáo Chủ cũng phải nể mặt lão quái của Thiên Cấm Sơn ba phần. Tiền bối chê cười, chút thủ đoạn nhỏ. Lạc Nam chắp tay truyền âm đáp lại. Nghe đây, mặc kệ ngươi yêu nhiệt đến mức nào, nếu dám để Đình Nhi chịu thua thiệt và út tức Lão Phu sẽ tìm ngươi tính sổ. Lão Sơn chủ nặng nề uy hiếp. Xin tiền bối yên tâm. Lạc Nam mỉm cười thông dông, ta làm người rất thương hoa tiếc ngọc. Đi thôi. Lão Sơn chủ ý vị thăm trường nói. Cứ rời đi thôi, đám người phiền toái kia sẽ do lão phu ngăn cản. Lạc Nam giật mình. Vội vàng dùng thấu thì vạn lý quan sát. Quả nhiên chứng kiến không ít thiên Phật đế, thiên thể đế là hán vây quanh thiên Cấm Sơn, hiển nhiên là các cường giả Tây Phương Giáo. hắn dám cam đoan, đám người này tuyệt không cho mình mang theo tư mã Nguyệt Đình rời đi. Từ trước đến nay chỉ có Tây Phương Giáo hữu duyên với người khác và chiêu mộ bọn hắn. Nào có chuyện có kẻ dám vào tay phương giáo dẫn người. Cũng may có lão Sơn chủ mở miệng cam đoan, hắn cũng ngang nhiên mang theo tư mã Nguyệt định rời núi. Giữ đúng lời hứa, Lạc Nam để lại đại bảo đao, xem như cảm tạ Thiên Cấm Sơn có ơn dưỡng dục Nguyệt định trong thời gian qua. Trong ánh mắt không nở của Thiên Cấm Phật Đế và chúng đệ tử, bóng lưng một nam một nữ ngày càng khuất xa. Mà lão Sơn chủ quả nhiên hoàn thành lời hứa, không biết hắn truyền âm nói gì với các vị cường giả. Cả đám vậy mà tan đi, không thèm để ý đến Lạc Nam và Tư Mã Nguyệt Đình. Trong lòng hầm hực, Thiên Cấm Phật Đế truyền âm cho Lão Sơn Chủ, Sư Phụ, sao người để Nguyệt Đình theo hắn. Lấy ai cạnh tranh vị trí Phật tử đây? Đáp lại hắn là một tiếng cười điềm tĩnh, tin tưởng ánh mắt Lão Phu, để Đình Nhi đi theo hắn, ngày sau dù chỉ là một thị nữ, cũng có thể cao quý hơn Phật tử Tây Phương. Thiên Cấm Phật Đế toàn thân chấn động. Hoài nghi mình nghe lầm. Một thị nữ bên cạnh Văn Lan sau này còn cao quý hơn Phật tử Tây Phương Giáo. Đây là đánh giá kinh người đến bực nào? Chương 1618, lại đến sang Ma Điện. Thiên Cấm Sơn, à không, nói đúng hơn là Lão Sơn chủ đời trước của Thiên Cấm Sơn thành công đạt được hảo cảm của Lạc Nam. Việc mang tư mã Nguyệt Đình rời đi thuận lợi hơn dự kiến ban đầu của hắn. Tuy rằng tư mã Nguyệt Đình đã nhận thức sẵn sàng về việc báo thù nên không cần hắn phải dùng miệng lưỡi thuyết phục, nhưng nguyên nhân rất lớn vẫn là nhờ có lão Sơn Chủ ra mặt, bằng không chỉ sợ lại khó tránh khỏi một trận chiến với chư cường giả Tây Phương Giáo. Một đám người chuyên miệng hô, hữu duyên cùng giáo ta, để thu nạp nhân tài sẽ dễ dàng để người khác mang giáo nữ của mình rời đi hay sao? Có thể thấy để các cường giả Tây Phương Giáo nhượng bộ, thực lực của lão Sơn Chủ cũng không phải bình thường. Nếu lão già này muốn đứng ra làm khó dễ, e rằng khó càng thêm khó. Lạc Nam thừa hiểu nguyên nhân rất lớn lão Sơn Chủ dễ dàng chấp nhận tư mã Nguyệt Đình đi theo mình là vì đã nhìn thấu hai tầng thân phận của hắn. để nhất yêu nghiệt tiên giới Lạc Nam, cùng lôn thiếu chủ. để nhất yêu nghiệt ma giới Văn Lan, đệ tử tiên ma cung. Mỗi một thân phận đã rất đáng gồm, hai thân phận là một người càng là khủng bố đến khó thể hình dung. Lão Sơn Chủ đánh giá tương lai của hắn cao hơn rất nhiều so với giáo chủ Tây Phương, càng đánh giá nếu để tư mã Nguyệt Đình đi theo hắn sẽ tốt hơn cho nàng so với việc cạnh tranh ngôi vị Phật tử. Qua đó có thể thấy Lão Sơn Chủ thật lòng yêu thương tư mã Nguyệt Đình như hậu bối của mình, nguyện mang đến tương lai tốt hơn cho nàng, đồng thời cũng nhân cơ hội này kết một lần thiện duyên với Lạc Nam. Có thể nói đây là một lần đánh cược và đầu tư của Lão Sơn Chủ. Một điều ngoài ý muốn chính là không ngờ Lão Sơn Chủ có thủ đoạn nhìn thấu mặt nạ thiên diện để khám phá ra thân phận thật sự của hắn, điều mà ngay cả chu tiên điện chủ hay xăng ma điện chủ cũng không làm được. Thiên hạ quả nhiên ngọa hổ tàn Long kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, không thể lơ là được. Nếu không phải thông qua thiên cơ bản điều tra Lão Sơn Chủ không có địch ý hay mong muốn tiết lộ thân phận chân thật của mình, Lạc Nam sẽ không dễ dàng rời khỏi thiên cấm Sơn như vậy. Văn Lan và Lạc Nam là cùng một người còn chưa đến thời điểm công bố thiên hạ. Nếu thiên cơ bản cho ra kết quả Lão Sơn Chủ có một tiêu động cơ để tiết lộ bí mật này, Lạc Nam dù triệt để vạch mặt cùng Tây Phương Giáo cũng phải bằng mọi thủ đoạn mượn tạm cái mạng của hắn, sát nhân diệt khẩu. Dù tư mã Nguyệt Đình vì vậy chuyển sang căm hận hắn dẫn đến nhiệm vụ tiên ma hy vọng thất bại, hắn cũng sẽ làm. Cũng may, Lão Sơn Chủ không để hắn thất vọng. Sao ngươi biết ta là truyền nhân tiên ma cung? Thanh âm trong trẻo vang lên bên tai. Lạc năm nhìn qua, thấy tư mã Nguyệt Đình đang tò mò nhìn lấy mình. Tư mã Nguyệt Đình thật sự không hiểu, từ nhỏ nàng đã lớn lên ở Thiên Cấm Sơn, thời điểm trước đây khi thiếu đế chi chiến diễn ra, lão Sơn chủ lo lắng ma ấn của nàng sẽ bị người phát hiện nên không cho phép nàng tham dự, thân phận do đó cũng được giữ bí mật gần như tuyệt đối. Hiện tại nàng đã đem ma ấn toàn bộ giải phong, Dù những người sở hữu ma ấn hay tiên ấn cũng không thể tìm ra nàng, vậy tại sao Văn Lan còn có thể biết nàng là truyền nhân của tiên ma cung mà tìm đến? Quan sát dung mạo thanh tú của tư mã Nguyệt Đình ở khoảng cách gần. Nàng và Chu Nhi thật sự quá giống khiến Lạc Nam có chút hoảng hốt Bất quá hắn vẫn điềm tĩnh mỉm cười, sư phụ nói cho ta biết, bảo ta đến tìm nàng. Dù sao cũng không thể đem công lao quy cho thiên cơ bản, Lạc Nam dứt khoát mượn danh nữ hoàng tổng nồi. Quả nhiên nghe hắn nói vậy, trong mắt tư mã Nguyệt Đình lué lên một tia kinh dị, đối với vị tiên ma công chúa chưa từng gặp mặt này càng thêm kính nể. Có thể vô thanh vô tức biết được chính xác nàng đang lánh mặt ở thiên Cấm sơn trong lãnh thổ của Tây Phương Giáo, thủ đoạn như vậy thật sự là kinh khiếp quỷ thân. Kế tiếp ta còn có chút chuyện cần giải quyết trước khi mang nàng về gặp sư phụ. Lạc Nam trong mắt lué lên một tia sát khí nói. Người muốn đi giết người. Tư mã Nguyệt Đình đánh hơi được mùi vị của sự chết chóc Không sai, thanh trừng phản đồ tiên ma cung. Lạc Nam thừa nhận. Ta muốn tham gia. Nghe đến phản đồ, tư mã Nguyệt Đình cũng muốn đại khai sát giới, đôi mắt vốn thanh tịnh trở nên cương quyết. Ha ha, nơi này nàng không tham gia được. Lạc Nam cười cười. Ở đâu? Tư mã Nguyệt Đình nghi hoặc nhìn hắn. Lạc Nam gần từng chữ, sang ma điện. Cùng lôn hoàng cung. Cẩn thận một chút. Nữ hoàng lặng lẽ ngồi trên bảo tọa, giọng điều hiếm thấy dịu dàng căng dặn vào truyền âm ngọc một tiếng, lúc này mới đem nó cất giữ. Đưa mắt nhìn xuống tứ đại cung nữ đứng bên dưới, nàng hạ lệnh nói, đem tất cả thi thể và bằng chứng về việc tiêu diệt các ma tu mà chúng ta có tổng hợp lại gửi đến cho tiểu nam, hắn muốn vào bảo khố săn ma điện dạo chơi một chuyến. Tứ đại cung nữ nghe song hưng phấn bừng bừng, Từng đôi mắt đẹp tỏa sáng rực rỡ, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Lần trước thiếu chủ đứng ra truy quét đám sát thủ ở ma giới xâm nhập, lại thêm trải qua các trận chiến, cùng lông giới và làng nhất thế thu thập được rất nhiều thi thể cũng như bằng chứng về việc tiêu diệt ma tu, hơn nữa đa số còn là ma đế. Một khi đổi ra sang ma điểm, đó cũng là con số khổng lồ. Nhìn theo bóng lưng các nạn biến mất, cùng lông nữ hoàng ánh mắt lấp lué, không được. Tiểu tử thúi một mình xâm nhập địa bàn của địch cũng quá nguy hiểm, phải nhờ tuế nguyệt để ý nhất trưởng nhất động của bọn hắn. Nghĩ đến đây, nàng lại lấy ra một khối truyền âm ngọc, mở miệng ôn nhu, tuế nguyệt tỷ ta là hy vũ. Tiên ma vực Sau khi vạn yêu thánh địa rời đi, thế lực mạnh nhất ở tiên ma vực không thể nghi ngờ chính là Việt Long Tinh, lúc này đã được đổi tên xưng là Việt Long Đế Quốc. Trong quá trình thiên địa dung hợp và khôi phục, Tiên Ma vực sản sinh ra hàng loạt các mỏ khoáng sản, tài nguyên, thiên tài địa bảo, trở thành địa điểm lý tưởng và hoàn mỹ để một thế lực đang trong giai đoạn phát triển như Việt Long đế quốc tồn tại. Tu sĩ Việt Long đế quốc đã không còn yếu ớt như những ngày đầu, một phần khám phá Tiên Ma vực để khai thác tài nguyên, một phần vẫn tập trung bế quan tiêu thụ những vật phẩm quý giá mà ba vị chủ mẫu từ Tây bá chủ mang về. Có thể nói là phát triển với tốc độ chóng mặt. Đương nhiên trong quá trình phát triển Tu sĩ Việt Long đế quốc khó tránh khỏi xung đột với những thế lực nội địa vốn có hay tán tu đến Việt Long tinh thám hiểm, xuất hiện thương vong. Nhưng để phát triển và tiến bộ, đây là điều khó tránh khỏi của quy luật trong vũ trụ này, chỉ cần người khác không chủ động trêu vào phạm vi lãnh thổ Việt Long đế quốc, các vị chủ mẫu sẽ không ra mặt can thiệp. Ngoài Việt Long tinh, thế lực mạnh mẽ khác có thể kể đến như mộng gia của thiên địa hồi, chi nhánh của sang ma điện và tru tiên điện, đương nhiên. Ba thế lực nào không thể xen vào tranh đấu Ngày hôm nay, Lạc Nam khôi phục diện mạo, khoát vô tức áo tràn thẳng nhiên đi vào chi nhánh sang ma điện Liếc mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện hội trường vẫn tương đối náo nhiệt, rất nhiều tiên tu hào hứng bừng bừng mang theo thi thể ma tu tiến đến nhận thưởng Lạc Nam ung dung bước vào, cố tình thả ra một chút đế uy để thu hút sự chú ý, quả nhiên chứng kiến một hắc y nhân ngang nhiên đi vào phóng thích đế uy ở sang ma điện Vô số người ném đến ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy hắn. Tiên đế thì giỏi lắm sao? Nơi này chính là chi nhánh của thế lực cự đầu sang ma điện, dù là thi thể của ma đế thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy, một tên tiên đế còn muốn ra oai. Thật buồn cười. Bất quá ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả đám lập tức đánh phăng suy nghĩ chế nhạo ra khỏi đầu, hận không thể lập tức quỳ bái dưới chân thần bí nhân. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phớt tay. Âm âm âm âm. Từ trong ống tay áo, hàng loạt thi thể trồng chất như núi ầm ầm rơi xuống như sung, các khối lưu ảnh ngọc có lưu trữ quá trình chiến đấu cũng hiện ra giữa đương trường. Tực Toàn trường nuốt nước bọt khô khốc, ngay sau đó là từng đôi mắt bắt đầu trợn tròn, từng cái mồm bắt đầu há hốc. Thi thể trồng chất, mỗi một bộ thi thể vẫn còn tỏa ra đế uy nhàng nhạt. Hơn nữa không phải đế uy bình thường, thấp nhất cũng là đại đế uy, hơn nữa đại đế uy chiếm số lượng rất ít. Nhiều nhất là địa đế, mà cao nhất chính là thiên đế. Tình cảnh bên trên các khối lưu ảnh ngọc cũng hiện lên. Đó đa phần là những khung cảnh chiến đấu để diệt sát ma đế. Cái này, cái này, cái này. Vô tiếng tiếng lấp ba lấp bắp vang vọng hội trường. Liên tưởng đến thân phận của các thi thể ma đế đang nằm lạnh tanh ở nơi đó, lại thêm cảnh tượng chiến đấu trên lưu ảnh ngọc, một lão già địa đế tán tung rung rảy chỉ ngón tay về phía hắn, nói không nên lời. Cùng lông, thiếu chủ, Lạc Nam. Một hòn đá như ném xuống biển tạo thành sóng lớn ngập trời, toàn bộ sang ma điện xém chút vỡ tổ. Lạc Nam. Chỉ cần là tu sĩ ở đại tiên giới, không ai không biết cái tên này. Đặc biệt là tu sĩ ở tiên ma vực càng không người không hiểu ý nghĩa của cái tên này ra sao. Trong mắt vô số người, Lạc Nam khởi điểm là ở tiên ma vực. Khi thành lập làng nhất thế còn lặng lẽ vô danh cho đến một phương cử phách. Từng mạng từng mạng chiến tích lẫy lưng của Lạc Nam và nữ nhân làng nhất thế ở đại tiên giới hầu hết bắt đầu từ tiên ma vực. Mặc dù Lạc Nam đã rời đi từ rất lâu, mặc dù tiên ma vực hiện nay gần như trở thành địa bàn của Việt Long đế quốc hùng mạnh, nhưng trong nhận thức của vô số người, Lạc Nam hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất Cường giả mà tiên ma vực từng sản sinh. Bọn hắn không biết xuất thân của Lạc Nam là hạ giới, tiểu tiên giới hay thậm chí là trung tiên giới. Bọn hắn chỉ biết rằng lần đầu khi nghe đến danh tiếng của Lạc Nam, hắn đã ở tiên ma vực. Truyền kỳ của tiên ma vực, không ai có thể phủ nhận. Cảm giác này như vinh quy bái tổ, áo gắm về quê. Làm sao không khiến đám người kích động? Lạc Nam nhúng nhúng vai, biết có che giấu thân phận cũng không quan hệ, trực tiếp cởi xuống áo choàng. Hướng toàn trường mỉm cười ôn hòa, hắn trầm giọng nói, xăng ma điện tại hạ muốn quy đổi sang ma điểm. Toàn trường lại đồng loạt hết một ngụm khí lạnh. Số lượng ma tu mà Lạc Nam săn giết được thật sự quá nhiều, đặc biệt có cả những thiên ma đế. Đem ra quy đổi, không ai dám tưởng tượng con số đạt được sẽ đến mức độ nào. Lạc Nam Một thanh âm giữ tợn vang lên. Chỉ thấy hai thân ảnh hùng hùng hổ hổ đi đến, một già và một trẻ. Ha ha, đều là người quen. Lạc Nam thú vị mỉm cười. Ngươi trẻ tuổi chính là Hồng hài đệ tử của Săng Ma Điện, phụ thân là Thái Thượng Đan Đế của Đan Thần Tháp, mẫu thân là Thiết trưởng lão của Ma Điện, xem như kẻ thu cũ của Lạc Nam. Người già chính là Hàn Ma Đại Đế, phụ trách quản lý chi nhánh Săng Ma Điện ở Tiên Ma vực. Nhìn lấy đám thi thể và bằng chứng Săng giết ma tu bên cạnh Lạc Nam. Mí mắt Hàn Ma Đại Đế và Hồng hài đệ tử điên cuồng co giật, cả hai cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Thời gian trôi qua không được bao lâu, nhưng bọn hắn lại có cảm giác như thương hải tan điền. Năm đó khi xung đột và sinh ra mâu thuẫn, hàng ma đại đế và hồng hại còn phối hợp dịch thập trữ và nhị lan thần tính kế mưu hại lạc nam. Hiện tại thì sao? Dịch thập trữ thi thể đã lạnh, dịch gia vì đầu quân cho phản đồ nhị lan thần nên bị sang ma điện thanh trừng, tru di cửu tộc. Nhị lan thần nghe đồn còn sống nhưng lại giống như chó nhà có tan, chụt chạy qua đường, bị người người đuổi giết. Không dám lộ mặt. Hàng ma đại đế tuổi tác đã cao, tu luyện chậm chạp, tu vi vẫn dậm chân tại chỗ. Hồng hài là thiên tài, được phụ thân và mẫu thân hỗ trợ tại nguyên, tu vi cũng đột phá đại đế, nhưng cũng chẳng có thành tựu hay chiến tích gì nổi bật. Lạc Nam thì sao? Công lôn thiếu chủ, phụ thân của tuế nguyệt cung đế nữ, đệ nhất yêu nghiệt tiên giới, dưới trướng sở hữu lực lượng hùng hậu, mỹ nhân vừa tuyệt sắc vừa có thiên phú bên cạnh như trăm hoa đua sắc. Sau khi Hay Tinh Tru tiên điện treo thưởng cái đầu của mình, trực tiếp tàn sát những sát thủ ma tu một cách trắng trợn. Đang thần tháp dám nhắm vào nhà vợ của hắn là phiêu miễu tiên cung. Trực tiếp bị lạc nam lật úp xuống, ngênh ngang rời đi. Vân vân và mây mây. Mỗi một chiến tích đủ để oanh động thiên hạ, ghi vào sách sử. Tất cả hào quan chói mắt như thế hội tụ vào một người, hàng ma đại đế và hồng hài làm sao không bị đá kích. Hiện tại, Sợ rằng ngay cả tư cách đối nghịch với Lạc Nam bọn hắn cũng không có. Thế nào? Các vị hình như không hoan nên chuyên gia sang ma như ta. Lạc Nam cười quỷ dị hỏi. Lạc Nam, ngươi lực úp đang thần tháp của phụ thân ta còn dám đến sang ma điện dễu võ dương ngoai. Hồng hài phẫn nộ quát. Cái gì đang thần tháp của phụ thân ngươi? Lạc Nam ra vẽ kinh ngạc hỏi, hai vị thiên đang đế khác chết hết rồi sao? Hay Thái Thượng đang Đế có ý đồ độc chính? Phốc Hồng Hài xém chút thổ huyết Biết mình giận quá mất khôn, chỉ có thể căm tức nhìn Lạc Nam Kẻ tranh mau tránh ra để người lớn nói chuyện Lạc Nam phất tay đẩy hắn sang một bên, nhìn hàng ma đại đế cười tủng tiểm, nhờ nguy thống kê số lượng sang ma điểm mà ta có thể nhận được Hàng ma đại đế da mặt co rúng lại, biết lần này sang ma điện lại phải xuất huyết vào tay Lạc Nam Nhưng vì nguyên tắc, hắn không thể không làm. Trong ánh mắt tò mò của vô số người vây xem, hàng ma đại đế cũng không dám lật lộng hay gian lận. Cánh tay vừa run rẩy vừa tiến hành kiểm tra. Không biết qua bao lâu sau, hàng ma đại đế hít sâu một hơi thật dài. Nhìn lấy lạc nam nặng nề thở ra, tổng cộng 867 triệu sang ma điểm. Toàn trường lão đảo sắp ngã, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng một kiện vật phẩm đế cấp ở săng ma điểm cũng chỉ hơn 10 triệu săn ma điểm mà thôi. Đế cấp trực phẩm thì chi nhánh ở tiên ma vực không có. Với con số 867 triệu săn ma điểm, Lạc Nam có thể quy đổi khoảng 80 kiện vật phẩm đế cấp. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nóng rực nhìn chậm chậm lấy Lạc Nam, không biết bao nhiêu tiên nữ đá lông nheo với hắn, hận không thể lột sạch quần áo leo lên giường nam nhân này. Trái ngược đám đông phản ứng... Lạc Nam lại biểu môi khinh thường, săn ma điện sau lại nghèo như vậy? Săn nhiều ma tu đến thế còn không bằng cái đầu của ta bị tru tiên điện treo thưởng. Toàn trường trùng mình. Lúc này mới nhớ cái giá cho mạng Lạc Nam là một tỷ tru tiên điện. Chương 1619, hàng lăm mà đến. Ngươi còn chê ít. Hồng hài nghiến trăng nghiến lợi, ánh mắt cũng không nhìn được ghen ghét đố kỵ nhìn lấy Lạc Nam. Dù với thân phận nhi tử của Thái thượng đang đế, hắn cũng chưa từng nhìn thấy số lượng săng ma điểm nhiều đến như vậy, một khi quy đổi thành tài sản sẽ là một khối khổng lồ. Đám người cũng đầy u oán nhìn lấy Lạc Nam, tên này quá biết đã kích người, bọn hắn tân tân khổ khổ vào sinh ra tử mới tiết kiệm được vài triệu săng ma điểm, người bao nhiêu đó còn chê ít sao? Thôi được rồi, miễn cưỡng lấy ra vật phẩm nào có giá trên 500 triệu săng ma điểm xem thử một chút. Lạc Nam nhếch miệng ra vẻ miễn cưỡng. Khóe miệng hàng ma đại đế giật giật, lạnh lùng nói, không có. Hả? Lạc Nam ra vẻ kinh ngạc, ngay cả vật phẩm 500 triệu cũng không có, các ngươi còn dám không biết xấu hổ thành lập sang ma bản treo thưởng cái đầu của đám ma tu. Nhìn tru tiên điện mà học hỏi, người ta tài đại khí thô, một tên tiểu tưởng như ta cũng dám treo giá một tỷ tru tiên điểm đấy. Nghe Lạc Nam không ngừng chăm chọc, Hồng Hải rốt cục nhìn không được nghiến trăng nghiến lợi, Vật phẩm quý giá để ở bảo khố tại tổng bộ sang ma điện, nếu như dám đến ngươi sẽ nhận ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, đừng nói là hơn 800 triệu. Dù vài chục tỷ điểm ngươi cũng đổi không hết. Phải không? Lạc Nam ra vẻ giật mình. Đương nhiên. Hàng ma đại đế hư lạnh một tiếng, các vật phẩm có giá trị cao sẽ được đặt ở bảo khố tổng bộ. Ha ha, vậy làm phiền các vị đưa ta đến tổng bộ sang ma điện. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Như ngươi mong muốn. Hàng ma đại đế và hồng hài liếc mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự oán giận. Ngươi dám vào tổng bộ, để xem chúng ta có nghĩ ra biện pháp chơi chết ngươi. Mà như độc thấu suy nghĩ của bọn hắn, lạc nam cười tạ lớn tiếng nói, như các vị đã biết, sang ma điện và tại hạ có chút ân oán. Nếu lần này ta đi không trở về, thủ phạm là ai chắc các vị đã rõ. Toàn trường giật mình. Đồng loạt dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về đám người hàng ma đại đế. Đúng nha, việc lạc nam vạch trần bộ mặt của nhị lan thần, ngăn cản sang ma điện kết hợp chu tiên điện diệt tiên ma cung, lại thêm đắc tội với lục nguyên lão. Mâu thuẫn giữa hắn và sang ma điện không phải là ít. Nhất là khi danh tiếng của sang ma điện gần đây không còn tốt đẹp gì, sẽ rất nhiều người tin tưởng sang ma điện có động cơ ra tay với lạc nam. Ăn nói sang bậy. Hàng ma đại đế phẫn nộ râu tóc dựng đứng quát. Sang ma điện đường đường 99. Làm sao sẽ làm ra hành vi mờ ám đối với ngươi? Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hồng hài ra vẽ khinh biển nhìn lấy Lạc Nam. Hy vọng là như vậy. Lạc Nam cất tiếng cười ta. Cầm trong tay 867 triệu sang ma điểm, Lạc Nam hưng phấn bừng bừng. Trước vô số ánh mắt hâm mộ của tu sĩ tiên ma vực, hắn được hàng ma đại đế đưa đến truyền tống trận. Tòa truyền tống trận này trực tiếp liên thông với tổng bộ của xăng ma điện. Ô! Trận Pháp vững chắc chứ? Lạc Nam đánh giá vô số trận văn trước mặt lấp lóe nói. Ý ngươi là sao? Hàng ma đại đế đỏ bừng mặt, tên khốn này cái miệng tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Không có gì, ta sợ đang truyền tống lại xảy ra ngoài ý muốn, có kẻ động tay động chân làm sập truyền tống trận. Lạc Nam làm bộ sợ hãi rùng mình liên tục. Khi đó chẳng phải muốn cái mạng nhỏ của ta sao? Đánh rắm. Hàng ma đại đế mắng to, trong lòng có chút chọc dạ. Ngươi chết nhát vừa thôi, truyền tống trận là do đích thân thiên trận đế của sang ma điện chúng ta bố trí, 10 vạn năm tiếp theo cũng tuyệt đối hoạt động bình thường. Hồng hai dùng giọng điệu khinh thường. Vậy ta yên tâm. Lạc Nam cực kỳ nghiêm túc nói, sang ma điện danh vọng cao ngút trời, chắc hẳn sẽ không lừa dối ta. Đám ngươi mỉ mắt giật giật. Hình như danh vọng của sang ma điện toàn bị ngươi phá hư thì phải. Lạc Nam không để ý ánh mắt quái dị của người khác, ngẩn đầu ứng ngược bước vào truyền tống trận. Trận văn sáng lên, cấp tốc lưu chuyển, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ. Tất cả giải tán, hết náo nhiệt rồi. Hàng ma đại đế ra hiệu giải tán đám đông. Toàn trường âm thầm biểu môi, thầm nghĩ ngươi gấp làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự có mưu đồ xấu xa với Lạc Nam? Bất quá bọn hắn đều là dân đen thấp cổ bé hồng, không dám phật ý của hàng ma đại đế, cả đám nhau nhau rời đi. Tuy nhiên tin tức việc Lạc Nam cầm trong tay 867 triệu săng ma điểm tiến vào bảo khố chân chính của săng ma điện mua sắm lại như cùng phong bạo vũ lan tràn khắp bốn phương tám hướng vô số người nghị luận âm ý. Ao ước muốn biết Lạc Nam sẽ đổi được thứ tốt gì ở tổng bộ săng ma điểm. Tin tức khi truyền về việc Long đế quốc, toàn dân nghe song bèn tự hào ứng ngực ngẩn đầu, hận không thể hết lớn đó chính là bá chủ của bọn hắn. Làm cẩn thận một chút. Sau khi được hàng ma đại đế báo tin Lạc Nam sẽ thông qua truyền tống trận đến thằng Sang Ma Điện, một nam tử trung niên liếc mắt nhìn một nữ nhân khoác áo tràng căng dặn. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra nam tử trung niên này chính là Sang Ma Điện chủ, nhân vật từng cản bước tiến của hắn bên trong kiếp nghịch Long. Mà nữ nhân khoát áo tràng chính là người quen cũ của Phượng Tịch Y. Cũng là vị nguyên lão nữ tính duy nhất ở sang ma điện, nhị nguyên lão. Nghe được sang ma điện chủ đề nghị, nhị nguyên lão hơi trầm tư hồi đáp, ta nghe nói Lạc Nam cũng cực kỳ tinh thông trận pháp, khi đánh đang thần tháp hắn đã bố trí thành công bạch đàn hãm quân trận, e rằng không dễ dàng. Nghe nàng nói vậy, sang ma điện chủ nẫn đầu nhìn lên, ánh mắt khóa chặt nhị nguyên lão. Chẳng lẽ một người đã trở thành thiên trận đế hàng triệu năm như nàng lại e ngại tiểu tử đó? Không phải e ngại. Nhìn nguyên lão lắc đầu, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, nhưng tên yêu nghiệt đó thật sự quá nhiều lần làm nên kỳ tích. Cẩn thận một chút cũng là nên. Cứ làm đi. Sang ma điện chủ cười âm u, nàng có lợi thế rất lớn khi ở ngoài thi triển sở trường, còn tiểu tử kia lại thân hãm hiểm cảnh vì đang trong quá trình truyền tống. Hơn nửa dù là không thể giết, chỉ cần khiến hắn lưu lạc thời không cũng xem như thành công rồi. Điện chủ sáng suốt. Nhịn nguyên lão hai mắt sáng lên. Đi thôi. Sang ma điện chủ phất tay. Nhịn nguyên lão khẽ gật đầu, thân ảnh chậm rãi tan biến. Một gian đại điện cao ngất cận trung tâm lãnh thổ sang ma điện, nơi đây được xưng là truyền tống điện, là nơi bố trí vô số truyền tống trận liên thông với khắp các chi nhánh của sang ma điện trải rộng khắp vũ trụ. Nhịn nguyên lão như thần lông thấy đầu không thấy đuôi, tiến vào truyền tống điện mà không người hay biết. Dễ dàng tìm thấy truyền tống trận liên kết với chi nhánh sang ma điện ở tiên ma vực. Ánh mắt nàng sáng lên, một lùn thiên đế uy áp cùng cùng trấn áp mà xuống, đánh vào trên người tên đại đế đang canh gác đầu ra truyền tống trận. Thử! Tên đại đế nhanh chóng mất đi ý thức, lâm vào hôn mê. Thân ảnh nhịn nguyên lão lúc này mới chậm rãi hiện ra. Đôi mắt khóa chặt truyền tống trận đang lưu chuyển và vô số trận văng đang lóe sáng. Từ sau lớp áo choàng, một đôi tay cắn nõn như phấn dũi ra. Hóa thành vô số tàn ảnh, thiên đế lực âm ấm tiếng ra, liên kết thành trận Văn tiến vào bên trong truyền tống trận trước mặt. Vô thanh vô tức, không một chút động tỉnh gì, thậm chí nhìn từ bề ngoài thì truyền tống trận cũng đang hoạt động vô cùng bình thường, không có gì khác biệt. Nhưng ở bên trong, đang rắc. Âm, âm âm âm âm Lạc Nam đang truyền Tống với tốc độ chóng mặt như một tia sáng băng qua vô tận thời không bên tay đột ngọctvang lên thanhh âm sụp đổ âm Dương Ngyệt Kùng nhãn mở ra đập vào mắt hắn là đường hầm thời không của truyền Tống trận đã hoàn toàn băng liệt ở cả trước và sau phá hủy từ bên trong nếu không phải chiến trận sư cao cấp nhìn từ bên ngoài lúc này hai lối vào và ra của truyền Tống trận vẫn cực kỳ bình thường nhưng ở đường hầm truyền Tống Địa phương quan trọng nhất đã hoàn toàn sụp đổ. Tu sĩ không tinh thông không gian hệ nếu gặp phải tình cảnh như thế này, chắc chắn sẽ bị áp lực thời không nghiền ép, nhẹ thì vĩnh viễn lưu lạc trong thời không vô pháp thoát thân, nặng thì bị áp lực không gian nghiền chết. Quả nhiên lúc này, chỉ thấy vô số hư không loạn lưu đã hình thành khi truyền tống trận vừa sụp đổ, xem Lạc Nam như con mồi béo bở, tuôn ra lực hút cực đại về phía cơ thể hắn. Lạc Nam nở nụ cười lạnh lùng, bá đỉnh xoay tròn. Bá lực âm ầm tiếng ra, vô số trận văn được hắn thi triển phóng thích ra ngoài, một lần nữa tự tạo thành đường hầm truyền tống, đem thân thể của hắn đẩy vọt về phía trước, thành công thoát khỏi vô số thời không loạn lưu đang lao đến. Đối phương nếu muốn hủy, lạc nam sẽ lại lập. Hứng! Nhị trưởng lão đứng bên ngoài nhướng mày, hừ lạnh lẽo, quả nhiên là không dễ dàng như vậy để làm khó một yêu nghiệt. Đồng tử trong mắt nàng chấp tóc sáng lên. Như nhìn thấu cảnh tượng đang xảy ra bên trong truyền tống trận, phát hiện Lạc Nam đang gầy dựng lại các trận văn sụp đổ. Trận văn của hắn sau lại mạnh hơn cả trận văn của bổn tọa. Nhị nguyên lão Kim Nghi bất định. Theo lý mà nói, mặc dù cùng là thiên trận đế, nhưng tu vi của nàng cao hơn Lạc Nam. Trận văn mà nàng tạo thành là từ thiên đế lực, trong khi trận văn của Lạc Nam ngưng tụ lẽ ra chỉ là đại đế lực mà thôi. Đáng tiếc, nhị nguyên lão lầm lẫm vô cùng. Trận văn của Lạc Nam không đơn thuần hình thành từ đại đế lực, mà là ngương tụ từ bá lực. Bá lực đang ngày càng mạnh mẽ, nhất là khi đã hấp thụ thành công tu la độc, loại thiên đế độc lực của một vị nguyên lão tru tiên điện. Vì vậy bá lực đã sớm mạnh hơn thiên đế lực thông thường. Khi hình thành trận văn chắc chắn mạnh hơn. Mạnh hơn thì thế nào? Ngươi đang bị hạn chế ở trong quá trình truyền tống, lão nương có biện pháp chơi chết ngươi. Nhị nguyên lão nở nụ cười ngạo nghể. Sát trận giao dung công Vận chuyển công pháp chủ tu của mình, nhịn nguyên lão lòng tự tin tăng mạnh. Chỉ thấy bát tầng sát vượt được nàng phóng thích mạ ra, sau đó phân tán thành vô số tia sát khí dung nhập vào trong các luồng trận văn vừa được thiết lập. Đây là công dụng bất phạm của sát trận giao dung công, có thể đem sát khí của chiến trận sư dung hợp cùng trận văn, và tăng quy lực của những tòa sát trận lên rất nhiều lần. Cực kỳ khủng bố Từng luồng sát trận văn được nhịn nguyên lão thả rơi vào truyền tống trận. Đùng đùng đùng đùng. Trong vô tận thời không, trước mặt Lạc Nam đột một nổ tung. Theo sau đó, vài tòa trận pháp ẩn chứa sát cơ khủng bố hàng lâm, ngăn chặn lối ra của truyền tống trận. Nếu tiếp tục truyền tống về phía trước, Lạc Nam chắc chắn sẽ tiến vào những trận pháp này, bị vô số cạm bẫy cầm chân, thậm chí là tiêu diệt. Đây là trận trong trận. Tạo nghệ của kẻ này không hề đơn giản. Lạc Nam âm thầm gật gù. Có thể đem cùng lúc vài tòa sát trận mạnh mẽ bố trí bên trong đường hầm truyền tống của truyền tống trận. Đây là điều cực kỳ khó khăn, ngay cả rất nhiều thiên trận đế sợ rằng cũng vô pháp làm được. Bởi vì nếu không cẩn thận, truyền tống trận và các tòa sát trận kia sẽ bạo phát xung đột dẫn đến nổ tung, phản phệ cực nặng về phía chiến trận sư bố trí. Đấy thế mà vì thiên trận đế của sang ma điện dễ dàng làm được điều này, rõ ràng khả năng nắm giữ trận pháp đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, sánh ngang những tồn tại như thiên lý mã, phó điện chủ trận điện. Bất quá! Lạc Nam đột nhiên ngửa đầu cười dài điên cuồn, hình như các ngươi quên mất một điều, ta sợ dĩ chấp nhận bước vào truyền tống là để nắm được quỹ đạo tiến đến sang ma điện một cách nhanh nhất trong thời không mà thôi. Ai thèm sử dụng cái truyền tống trận rách nát này? tiếng cười vừa dứt Hắn nhảy ra khỏi đường hầm truyền tống một cách hiên ngang, dễ dàng né qua các tòa sát trận giữ tận che chắn trước mặt. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao nhau Chính tiếng rồng ngâm xé trách tinh không vô hạn. Âm âm âm âm. Như trống trận ngút trời ẩn chứa Long uy cái thế, cửu đại kim cương thiên Long lôi kéo bá vũ điện ngang tàn hiện ra. Lạc nam dạo bước trên đỉnh bá vũ điện, tà áo tung bay, chắp tay sau đít đầm Chính con kim cương thiên Long bá đạo cường hoành nhìn nát cả đường hầm truyền tống của sang ma điện. Chẳng thèm để ý đến truyền tống trận làm cái thái gì. Chúng nó lôi kéo bá vũ điện của Lạc Nam băng qua vô tận tinh không, trực chỉ sang ma điện. Phốc Chứng kiến tình cảnh như vậy, nhịn nguyên lão xén chút tức giận đến thổ huyết, trận mắt khá hốc mồm khi mất đi tung tích của Lạc Nam. Nàng chỉ có thể quan sát Lạc Nam thông qua việc hắn sử dụng truyền tống trận. Bởi vì đây là chính tòa truyền tống trận do nàng đích thân bố trí Nhưng tên khốn kiếp này bá đạo đến cực điểm Sau khi lợi dụng truyền tống trận để nhìn thấu quỷ tích tìm đến sang ma điện đã trực tiếp chọn lựa lối đi riêng Rời khỏi đường hầm truyền tống, tránh thoát khỏi cảm ứng của nàng Ngay cả tông sức bố trí vài tòa sát trận của nàng cũng trở thành trò cười Bởi vì Lạc Nam căn bản không cần đi ngang qua Ông ông Dưới thân lão đảo Nhìn nguyên lão chỉ cảm thấy toàn bộ lãnh địa sang ma điện bỗng nhiên kịch chấn Bên ngoài truyền tống điện, thiên địa đột ngột nổ tung Một cái khe khổng lồ như miệng quái vật hiện lên giữa không gian Chủ đại kim cương thiên lông ngửa đầu gầm thép, lôi kéo bá vũ điện ầm âm nhìn nát không gian xuất hiện Từng đôi cánh lượng quanh trên bầu trời sang ma điện tạo thành bóng trăm khổng lồ như đêm tối Lạc nam ngạo nghệ đứng thẳng trên đỉnh Dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống toàn bộ lãnh thổ sang ma điện như đế quân đi tuần, thanh âm như sấm động cửu thiên, côn lôn thiếu chủ hàng lâm, đa tạ sang ma điện tiếp đón nồng nhiệt. Chương 1620, Minh Tranh ám đấu Hai tay chấp sau lưng, tóc dài tung bay, lạc nằm đứng trên đỉnh bá vũ điện, được cửu đại kim cương thiên long vi hành trên bầu trời sang ma điện không xem ai ra gì, cảnh tượng có phần quái dị. Nếu như dưới chân là địa bàn của Lạc Nam như việc Long Đế Quốc hay Côn Lôn Đế Thiên, đây có sẽ là hình tượng vô cùng oai hùng khiến vô số tu sĩ ngưỡng mộ. Đáng tiếc đây lại là địa bàn của Sang Ma Điện, nơi có vô số ánh mắt địch ý nhìn hắn chầm chầm cái tên khốn kiếp dám dẻo võ dương oai trên đỉnh đầu mình. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lạc Nam đã bị giết trăm ngàn lần. Lạc Nam, ngươi muốn đại náo Sang Ma Điện đúng không? Theo tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Một cổ không gian chi lực đè nén đến cực hạn hung hăng nghiện ép lên toàn bộ bá vũ điện khổng lồ. Trọng lực trong vùng không gian trở nên nặng nề đến cực điểm. Đống Chính con kim cương thiên Long cảm giác cơ thể như bị thái sơn áp đỉnh, khả năng thao túng không gian của đối thủ khiến trọng lực vây quanh chúng nó gia tăng vô số lần. Ngao Ngửa đầu trống lên dữ dội, chính tòa trận pháp đế cấp cực phẩm từ trên thân trọng bùng phát mạnh mẽ. Răng rắc Không gian rạn nứt, cửu đại trận kết hợp ngành kháng trọng lực cử đại. Một lần nữa gian cánh ngẩn cao đầu đầy khí phách. Các ngươi, tiếng gầm giận dữ vang lên khi thấy chính con nghiệt xúc này có thể đối kháng khi mình xuất thủ, lửa giận dần lên trong lòng, sang ma điện chủ muốn tiếp tục ra tay, quyết tâm đệ đầu cưỡi cổ chính con rồng này để lấy lại Uy Nghiêm đã mất. Nào ngờ lạc nam còn đi trước hắn một bước, phất tay một cái, đem bá vũ điện và chính con rồng thu hồi mất dạng. Khốn kiếp! Lưỡi giận không có chỗ phát tiết, hư ảnh khuôn mặt sang ma điện chủ khổng lồ hiện ra giữa bầu trời, hai mắt như điện khóa chặt lấy cơ thể Lạc Nam, người đến nhận thưởng hay đến quấy rối. Hoàng ức A Lạc Nam ra vẽ ủy khuất chấp tay đáp, truyền tống trận của sang ma điện các vị xảy ra vấn đề. Cũng may ta có pháp bảo hộ thân, bằng không chỉ sợ mạng nhỏ mất rồi, nào dám có ý đồ quấy phá. Nghe Lạc Nam đem chuyện trần pháp ra nói, Sang ma điện chủ trong lòng càng phẫn nộ. Hắn nào nghĩ đến Lạc Nam vậy mà hành động không theo lẽ thường chẳng những không thèm truyền tống hoàn tất, ngược lại sau khi biết được quỷ tích không gian lập tức kỵ trên pháp bảo phá không mà ra, khiến mọi suy tính trước đó của hắn và nhị nguyên lão trở thành trò hề như vậy. Bất quá ở trước mặt nhiều người, nhất là khi sang ma điện hiện nay không phải trên dưới một lòng, hắn không dám biểu lộ chuyện có liên quan đến truyền tống trần ra ngoài. Bèn đánh trống lãng Ý đồ ngươi đến bổn điện chủ đã biết, săn ma điện của chúng ta từ trước đến nay công chính liên minh, người đã có công săn giết nhiều ma tu như vậy đương nhiên có tư cách đổi lấy những phần thưởng xứng đáng. Vậy thì đa tạ điện chủ rồi. Lạc năm nhất mét, dương dương đắc ý nói, nghĩ đến tài sản phong phú của săn ma điện ta đã đói khác khó nhìn, hần không thể đem tất cả về công lôn, ha ha. Khóe miệng săn ma điện chủ co quốc, rất muốn đắm vào khuôn mặt anh tuấn khống kiếp của tiểu tử thúi kia. Cố gắng nặng ra một nụ cười miễn cưỡng nói, người trẻ tuổi có ý chí là tốt. Nhưng để đổi hết bảo khố của săn ma điện, e rằng ngươi phải giết gần sạch ma giới A. Nào có nào có, đâu cần giết nhiều như vậy. Lạc Nam khoát khoát tay, chỉ cần giết hai cái tên họ tru, gọi là vô tà với vô dạ gì gì đó, chẳng phải là đầy đủ điểm sao? Ngươi đi mà giết. Toàn trường trong lòng mắng to. Con mẹ nó... Tru vô tà và chu vô dạ là hai nhân vật đứng đầu chu tiên điện A, vô số năm qua ai có thể động đến đầu móng tay bọn hắn. Tên tiểu tử khốn này là đang nằm mơ sao? Sang ma điện chủ âm thầm hừ lạnh một tiếng. Hắn đã rút kinh nghiệm, không tiếp tục đôi có miệng lưỡi với tiểu tử này. Ý niệm vừa động, thân ảnh đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại giọng nói nhàng nhạt trong không gian, nhìn nguyên lão, chiếu cố công lôn thiếu chủ cho tốt A. Tuân mệnh! Có thanh âm nữ tính trong trẻo hồi đáp. Không gian bên cạnh lạc nam gận sống, một thân ảnh khoát lấy áo tràng màu đen chậm rãi xuất hiện. Chính là nhị nguyên lão của sang ma điện. Nào ngờ sắc mặt lạc nam đột một đại biến, há mồng hô lớn, mà tu phương nào dám ám sát ta giữa sang ma điện. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã ngưng tụ côn lôn ấn mang tính hủy diệt đã ngưng tụ mãnh liệt, nghịch chuyển tiên ma kích hoạt, 60 đường hồng hoang tiên văn bao phủ cánh tay. Quan thiên tổ phụ bạo phát sóng xung kích. Công kích khủng bố hung hăng nền xuống đầu nhịn nguyên lão. Ngươi phát điên cái gì? Nhịn nguyên lão trong lòng độ hống, không nghĩ đến mình vừa ra mặt đã bị Lạc Nam ngang nhiên tấn công. Ý niệm vừa động, một thanh phất trần phiêu nhiên đã được nàng lấy ra, vội vàng hướng Lạc Nam phất đến. Phất trần này có rất nhiều sợi râu, trên mỗi một sợi râu lại ẩn chứa các loại trần văn huyền ảo. Khi phất trần vừa xuất, Trận pháp mạnh mẽ đã ngưng tụ mà thành, bảo vệ trước mặt nhịn nguyên lão. Âm. Công lông ấn thô bạo nệnh vào trận pháp. Đăng rắc. Trận pháp nổ tung. Nhịn nguyên lão chật vật vô cùng liên tục lùi bước, lòng ngực phập phòng vì phẫn nộ. Hiển nhiên việc lạc nam bất ngờ tập kích khiến nàng dù phản ứng kịp nhưng cũng ăn thiệt thòi. Đổi lại là thiên đế nào yếu kém một chút e rằng đã chầu Diêm Vương rồi. Dám tông kíp nhịn nguyên lão của Săng ma điện, tiểu tử ngươi muốn tạo phản. Vô số tiếng trống giận vang lên, một đám cường giả hùng hùng hổ hổ phá không bay lường, sát cơ đằng đằng khóa chặt lấy lạc nam. Có ít nhất 10 cổ khí tức thiên đế. Bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để động thủ, nào ngờ lạc nam lại bất chật thu tay về, sắc mặt lúng túng ấy nấy đến cực điểm nhìn nhịn nguyên lão. Ra vẻ hối lỗi nói, thật hổ thẹn, thì ra ngươi là nhịn nguyên lão của Săng ma điện. Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Nhịn nguyên lão hận không có chỗ phát tiếc. Lạc Nam vội vàng lớn giọng giải thích nói, ta nhìn ngươi từ đầu đến chân khoác áo tròn bí hiểm, bản năng cho rằng sát thủ của ma giới lẻn vào ám sát ta nên mới ra tay. Phốc Nhịn nguyên lão tức giận xém chút phọc máu, nhến trăng nhến lợi, tin ngươi mới là có quỷ. Ta nói thật mà. Lạc Nam ra vẻ vô tội quét mắt nhìn toàn trường. Trước đó khi xuất thủ, ta có hô lớn một câu mà tu phương nào dám ám sát ta giữa săn ma điện. Các người rõ ràng nghe thấy nhưng không ai đứng ra giải thích cho ta. Giải thích cái rắm. Toàn trường mắng to, ngươi xuất thủ nhanh như vậy, bọn ta kịp giải thích sao? Thứ tội, thứ tội. Lạc Nam chấp tay cười làm lành, bởi vì gần đây bị tru tiên điện treo thưởng một tỷ, tính mạng luôn bị uy hiếp khiến ta ăn ngủ không ngon, tâm thần bất an vô cùng sợ hãi. Vì vậy nhất thời mất bình tĩnh đánh nhầm ngươi. Nói xong, một lần nữa u oán nhìn lấy nhiện nguyên lão, hú hồ ta đâu có ngờ đường đường là nguyên lão lại phải giấu đầu che đuôi như vậy. Đám ngươi hết chỗ nói, bọn hắn đương nhiên biết tên khốn kiếp này mang lòng gây sự. Ngươi cũng biết sợ sao? Nếu ngươi biết sợ thì ngày hôm nay ngươi cũng không có mặt ở nơi này. Mặc dù căm tức, nhưng lạc nam lại có lý do rõ ràng, nhiện nguyên lão cũng chẳng bị thương gì. Không đủ động cơ để ra tay với hắn. Thậm chí rất nhiều thành viên của Săn Ma Điện cũng không biết dung mạo thật sự của nhịn nguyên lão, tiểu tử lạc nam lấy cớ hiểu lầm khó thể bắt bẻ. Nghĩ đến đây, cả đám buồn bực trở về vị trí, chỉ thoáng chốc trời quan mây tạnh. Người đối với việc bổn tọa che giấu dung mạo có ý kiến. Nhịn nguyên lão buông lời lạnh lẽo như hàng băng. đang cảm thấy mình phải tìm cơ hội lấy đầu con hàng vô liêm sỉ này mới có thể hạ dần. Đầu có ý kiến gì? Lạc nam lắc đầu xua tay, ánh mắt lại hiện lên vẻ đồng tình và thương cảm đến cùng cực nhìn lấy nàng. Ánh mắt của ngươi là sao? Nhìn nguyên lão giọng điệu càng trầm thấp, chẳng biết vì sao biểu hiện của tên này khiến nàng cực kỳ khó chịu. Không có sao. Lạc nam nhảy dựng như bị nhìn thấu tim đen. Hắn càng biểu hiện như vậy, nhìn nguyên lão trong lòng càng thêm ngớ ngáy không biết tên khốn kiếp này suy nghĩ cái gì. Nàng nhiễn trăng khen két nếu ngươi không nói ra ý nghĩ, bổn tọa để ngươi tự sinh tự diệt, không hướng dẫn ngươi đổi vật phẩm ở nơi này. Cái này. Lạc Nam bắt đầu lưỡng lự. Hiển nhiên không biết có nên nói ra hay không. Nói. Nhịn nguyên lão không cho phép cải Lạc Nam bất chợt cười hì hì vô cùng quá dị, thường thì những kẻ cực kỳ xấu xí mới che giấu dung mạo, người anh tuấn như ta đương nhiên sẽ đồng tình và thương cảm với ngươi. Rốt cuộc không thể nhịn nổi, lưỡi giận tung tâm, một giọt máu rỉ ra trên miệng nhị Nguyên lão. Đáng tiếc áo choàng che đậy, Lạc Nam không thể tự tiện thăm dò, chỉ lắng nghe nhịp thở dữ dội của nàng để ức chế cơn giận, sát cơ luân chuyển mờ mờ ảo ảo. Lạc Nam hận không thể ngửa đầu cười to, trong lòng hừ lạnh một tiếng, muốn chúng ta trong truyền tống trận. Ngươi còn non lắm. Hiển nhiên hắn là một kẻ thù dai vô cùng. Mặc dù nhị Nguyên lão không làm được gì hắn, Nhưng việc nàng muốn hại chết hắn trong truyền tống trận là sự thật. nhưng cơ hội này, hắn muốn dạy cho nàng một bài học nhớ đời, ngày sau tốt nhất đừng nên đắc tội với hắn. Hít sau một hơi lấy lại bình tĩnh, tâm cảnh của nhị nguyên lão trở về trạng thái bất biến. Nàng thản nhiên đi trước dẫn đường, lạnh lùng bỏ lại một câu, đi theo ta. Lạc Nam nhanh chân đuổi theo. Hai người đi đến một kiến trúc có hình ngọn tháp cao vút trong chính tầng mây, rực rỡ kim quang chói lọi. Phía trước ngọn tháp có điêu khắc hai chữ lớn, bảo khố. Lạc Nam âm thầm cảm ứng. Phát giác được có ít nhất 4 vị thiên đế đang tọa trấn bảo khố này, mỗi một vị ở một phương hướng khác nhau, thần thức quét ngang tám hướng từ trên xuống dưới, nắm giữ mọi đồng tỉnh bên trong tháp. Không riêng gì Lạc Nam và nhịn nguyên lão vừa đến, mà nơi này đã sớm cực kỳ náo nhiệt, tiên tu ra ra vào vào nhiều không đến xuể. Đa phần là các thành viên nồng cốt của sang ma điện sau khi giết được ma tu đã tự mình đến bảo khố để nhận thưởng. Thân ảnh của Lạc Nam và nhịn nguyên lão hiện ra, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt. Không ít thành viên cấp thấp của sang ma điện cúi đầu bái kiến nhịn nguyên lão. Ngươi là Lạc Nam. Bên tai có người gọi. Lạc Nam đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy một tên thanh niên anh Tuấn ung dung bước đến, khí khái trẻ trung phong độ. Khí tức thu liễm không nhìn ra tu vi sâu cạn chút nào. Lạc Nam âm thầm nhíu mày, tên thanh niên này nhìn qua chỉ tầm 18-20 tuổi, không có chút khí chất xưa cũ nào, căn cốt thật sự còn rất trẻ, thậm chí tưởng chừng trẻ hơn cả bản thân hắn. Nhưng chẳng biết vì sao, Lạc Nam lại từ trên người tên thanh niên cảm nhận được một tiên nguy hiểm. Bất quá hắn cũng không phải người e sợ người khác chất vấn, bền nhìn thanh niên đáp lại, không sai, tại hạ là Lạc Nam. Thanh niên đánh giá Lạc Nam từ trên xuống dưới. Sau đó bỏ lại một câu vô cùng xem thường, tưởng yêu nghiệt nổi danh có điểm lợi hại, nhìn qua chẳng thấy đặc sắc gì. Ha ha, côn trùng sao có thể khám phá được phong thái của chân lông? Lạc Nam khí phách hồi đáp. Nào ngờ thanh niên càng ra vẻ nên ngang cường thế, ở trước mặt ta, dù ngươi là hổ cũng phải nằm, dù ngươi là lông cũng phải cuồn. Lạc Nam không thèm để ý đến con hàng này. Ra hiệu nhị nguyên lão nhanh chóng đưa mình vào bảo khố. Lạc Nam, có dám luận bàn cùng ta một trận. Thanh niên trắng trận khiêu khích. Không có hứng thú. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Hắn vào sang ma điện có mục đích khác. Đâu rảnh rỗi làm những chuyện vô bổ mất thời gian. Thừa hiểu mục đích khích tướng của tên này. Nói là luận bàn, nhưng nếu lỡ tay làm chết người trong lúc giao đấu cũng không phải chuyện hiếm là gì. Rõ ràng Sang Ma Điện vẫn chưa từ bỏ ý đồ dồn hắn vào chỗ chết. Ha ha, ngay cả một vị đế tử của Sang Ma Điện chúng ta cũng không dám ứng chiến, đây là cái gọi là đệ nhất yêu nghiệt tiên giới sao? nhắc như chuột. Như đã chuẩn bị từ trước, chỉ cần Lạc Nam vừa từ chối khiêu chiến, lập tức có một đám đệ tử từ đâu nhảy ra buông lời chăm chọc và chế nhạo. Lạc Nam vẫn không thèm để tâm, một chân đặt lên cửa vào bão khốn. Hừ, phế vật vô dụng. Cùng lồn đế thiên chắc cũng không có gì hơn. Thanh niên tiếp tục lấn tới, đầu lưỡi liếm liếm mét môi đầy khoái trá, ta nghĩ cái danh yêu nghiệt chỉ là lời đồn, kẻ này chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, mỹ nhân ở làng nhất thế kia đi theo kẻ hèn như vậy sớm muộn cũng bị, chẹp chẹp. Lạc nam dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu nhìn lấy thanh niên, ánh mắt trở nên u ám như vô tận đêm tối, luận bàn sao. Tốt lắm, cũng đã lâu rồi chưa làm nóng người.